Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại canh chương 481 Phó Khúc Dĩnh Hôn lễ kéo dài hơn 3 giờ chiều mới kết thúc Tiến khách ra về xong Bành Viễn Trinh và Phùng Tiến Như mới mệt mỏi lên xe về biệt thự của Phùng ra vào động phòng Hai người ôm nhau ngủ mãi cho đến ban đêm khi Tống Dư chân thúc dục mới dậy ăn một chút Theo lệ, ngày thứ hai cô dâu mới phải lại mặt Nhưng trường hợp của Phùng Thiến Như đặc biệt Cho nên lại mặt đổi thành lễ tế cha mẹ ruột của cô So với trước đây, lần tế lễ này có mặt cả hai vợ chồng Phùng Bá Đào và Mạnh Lâm Rất long trọng Làm lễ xong Buổi trưa, Phùng ra lại mở tiệc ở một phòng lớn kín đáo ở khách sạn Hoa Hạ Không có người ngoài Vợ chồng Phùng Lão cũng tham dự Hai vợ chồng Phùng Lão ngồi ở giữa Phùng Bá Đào Phùng Bá Lâm Vợ chồng Phùng Bá Hà và ba con dâu Tống Dư chân Mạnh Lâm Trương Lam ngồi hai bên Bành Viễn Trinh nắm tay Phùng Thiến Như Dịu dàng bước tới phía trước mặt Phùng Lão hủy lại Phùng Lão khẽ mỉm cười cùng bà Phùng đỡ cháu dậy Nói Viễn Trinh bắt đầu từ hôm nay cháu lập gia đình chính thức trưởng thành Ở đây Ông không có yêu cầu gì nhiều đối với cháu Chỉ huy vọng cháu có thể tiếp tục cố gắng Đối với trong nhà Hiếu kính bật trên trước Đối với bên ngoài Phát triển sự nghiệp ngày càng cao hơn Duy trì địa vị của phùng gia chúng ta Tu thân tề gia bình thiên hạ Ông già rồi, một ngày nào đó Tương lai của phùng gia cần cháu tới gánh vác Ông kỳ vọng rất nhiều ở cháu Ông huy vọng cháu có thể hiểu Không để ông thất vọng Dọn Phùng Lão trong sáng và nghiêm túc. Bành Viễn Trinh cũng nghiêm nghỉ nói. Ông nội, xin ông yên tâm, cháu nhất định sẽ không để ông thất vọng. Tất cả các cháu cũng vậy, Phùng Gia ít con trai, mọi người đều là huyết mạch của Phùng Gia. Ông vi vọng lấy Viễn Trinh làm tám gương cố gắng thật tốt, làm người thật tốt, ít nhất, không để người ta coi thường. Phùng Lão dơ tay chỉ Phùng Viễn Hoa, Phùng Lâm Lâm và Triệu Hải Nam thản nhiên nói. Viễn Trinh là anh của các cháu, nước có quốc Pháp, nhà có gia quy, các cháu phải biết tôn trọng Viễn Trinh và Thiến Như. Về điểm này, bá Đào, bá Lâm và bá Hà đã làm gương cho các cháu rồi đó. Phùng Viễn Hoa vội vàng kính cẩn nói. Ông nói, chúng cháu biết. Phùng Lâm Lâm cũng không dám cười đùa, Hạ giọng nói. Ông nội, Lâm Lâm hiểu rồi. Mấy anh em phùng bá đào nhìn nhau một cái trong lòng hiểu ông cụ nói lời này không phải là thuận miệng mà nói. Đây là ông chính thức thừa nhận vị trí trưởng tôn của Bành Viễn Trinh thừa nhận hắn là người nối nghiệp. Triệu đình thầm nghĩ xem ra ông cụ còn muốn bồi dưỡng Bành Viễn Trinh lên đến một độ cao nhất có thể. Ông còn có thể tại vị 4, 5 năm nữa. Nếu ông một lòng bồi dưỡng Bành Viễn Trinh, tương lai tiền đồ của hắn không biết sẽ còn tiến tới đâu. Bấm dư chân và mạnh lâm đương nhiên là vì bành viễn trinh mà cao hứng Chỉ có Trương Lam cảm thấy không thoải mái Nghĩ rằng ông cổ bên trọng bên khinh Tuy nhiên quy nghiêm của Phùng Lão trong nhà vô cùng mạnh mẽ Dù trong lòng có một chút coi thường Bà ta cũng không dám có biểu hiện gì Trong những đại gia tộc chính trị nghiêm khắc và quy cổ như Phùng Gia Lời của Phùng Lão là lệnh Không ai được phép cãi lại Nếu Phùng Lão đã quyết tâm bồi dưỡng bành viễn trinh, mọi người chỉ có thể nhất nhất tuân theo. Mà quyết định của Phùng Lão cũng không sai. So với bành viễn trinh từ tâm tính, năng lực hay là tất cả những tố chất khác, Phùng viễn hoa kém quá xa. Bà Phùng thấy không khí có vẻ hơi nặng nề, liền cười nói. Ông già này nghiêm túc đến như vậy làm cái gì? Bà cầm một bao tiền lì xì nhét vào tay Phùng Thiến Như, dịu dàng nói. Thiến như Bà nội cho cháu phong bì đỏ Bà hy vọng cháu có thể sớm cho Phùng ra chúng ta một đứa bé khỏe mạnh Để bà nội được bế chắc Tứ đại đồng đường nha Bà nội mong đợi ngày đó lâu rồi Mấy nàng dâu của bà mỉm cười Phùng Thiến Như mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống Vốn bành viễn trinh đình sau khi cưới xong Sẽ cùng Phùng Thiến Như đi hưởng tuần trăng mật ở phía nam một chuyến Nhưng sau hắn lại đổi ý Muốn về huyện ngay Mà bên phía công ty của Phùng Thiến Như ở thủ đô Cũng rất nhiều việc cô không thể rời bỏ Cả ngày hai người quấn lấy nhau Nửa ngày ở nhà Nửa ngày đến công ty của Phùng Thiến Như xử lý công việc Đến ngày 25 tháng 10 Vương Anna gọi điện thoại tới nói Muốn giới thiệu hắn với Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Thương ở Singapore Tên Phó Khúc Dính Phó Khúc Dính tới Trung Quốc làm việc Gặp Vương Anna Vương Anna nhân cơ hội nói đến chuyện của Bảnh Viễn Trinh lúc đầu phó khúc xính cũng không để tâm tậpp đoàn hoa Thương thâm nhập thị trường Trung Quốc đã đầu tư liên tiếp vào 4 năm thành phố lớn không có hứng thú đối với một thành thị nhỏ huống Chi huyện Lân là một huyện nghèo nhưng khi Vương An Nga chỉ thân phận của Bảnh Viễn Trinh phó khúc xính lập tức đồng ý gặp B Viễn Trinh Trước tiên nói chuyện rồi tính Phó Khúc Xính là người gốc Hoa Rất quen thuộc đối với tình hình và bối cảnh ở trong nước Nếu tập đoàn Hoa Thương muốn có thị phần vững chắc ở thị trường trong nước Có bước phát triển nhảy vọt Cần phải tìm kiếm một chỗ dựa Mà bành Viễn Trinh Với thân phận đảng Thái tử Một, đương nhiên khiến cô rất hứng thú Viễn Trinh xế chiều có rảnh không? Xế chiều tới công ty của tôi, tôi bố trí cho hai người gặp nhau Ngày mai cô ta sẽ phải bay về Singapore, tốt nhất là cậu tới một chuyến Đột nhiên Vương Anna hạ giọng cười hì hì Khúc xính vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém thiến như của cậu Bành viễn Trinh cười khổ chỉ Anna, sao lại nói vậy? Chúng tôi hợp tác làm ăn, không phải đóng phim Được quyết định như vậy đi Hai giờ chiều, tôi và Khúc dính chờ ở phòng làm việc. Vương An Na vừa nói xong, liền cút điện thoại. Bành viễn trinh bỏ ốm nghe xuống, trầm ngâm một lát. Phùng Thiến Như theo tống dư chân đi công việc, đến tối mới về, hắn ở nhà cũng không làm gì, không bằng đi một chuyến. Phó Khúc dính tắm rửa xong. Mặc một bộ đầu ngủ màu hồng phấn nằm trên giường gọi điện cho cha là Phó Hoa Thương. Nói về đề nghị của Vương An Na. Đầu bên kia điện thoại, hoa thương kinh ngạc, trầm giọng nói Khúc dính con xác định là người của Phùng Gia chứ? Là người nối nghiệp đời thứ ba của Phùng Gia Dạ đúng Phùng Gia hiếm con trai Đời thứ ba ba chỉ có hai cháu Bành Viễn Trinh là cháu nội của Phùng Lão Vừa mới kết hôn Nghe nói làm phó chủ tịch huyện Tổng giám đốc của công ty của Vương An Na là người của Phùng Gia, Phùng Thiến Như Anna có thể phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc Xem ra là nương vào lực lượng của Phùng Gia Phó Khúc Dính cười nhẹ Bà, bà nói con nên xử lý như thế nào Kết rao Trước hết con gặp hắn nói chuyện thăm dò tình huống rồi nói sau Khúc Dính đây là một cơ hội con nên nắm chắc Ít nhất Không nên đắc tội hắn Tranh thủ kéo gần quan hệ với hắn Nhưng đừng làm quá lộ liễu Chúng ta sẽ chịu thiệt Phó hoa thương trầm ngâm, lại dặn dò thêm một câu. Nhớ kỹ, có thể không hợp tác, nhưng nhất định phải làm bản. Con hiểu rồi ba. Phó khúc xính cúc điện thoại, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười cổ quái. Cô lại nhấp điện thoại lên, gọi cho Vương Anna. Anna, đột nhiên tôi không khỏi, hay là hoán cuộc hẹn chiều nay. Chờ lần tới tôi quay lại Trung Quốc rồi nói sau. Vừa nghe phó khúc xính sở quẻ Vương Anna hơi cuốn lên Khúc xính con bé này tính chuyện gì vậy Tôi đã hẹn với người ta cô lại đổi ý như vậy Làm sao tôi ăn nói với hắn Vương Anna biết tính bành viễn trinh Hắn là người ngoài mềm trong cứng Phó khúc xính chơi trò thất tính như vậy Hắn nhất định sẽ vét Nói không chừng cả cô cũng bị vét lây Phó khúc xính cười nhẹ một tiếng Anna, thật sự là tôi cảm thấy không khỏe, như vậy đi, nếu như hắn có thành ý, bảo hắn tới tìm tôi ở khách sạn Trong lòng vương Anna chợt cảnh giác, con bé xấu xí kia muốn làm cái gì đây, sao chỉ cảm thấy như cô đang dắp tâm bất lương gì đấy Phó khúc dính cười khanh khách, chị Anna chỉ nói cứ như đang gen vậy Dù có gen cũng không tới lượt chị Người ta đã có vợ Thôi được rồi không tán sóc nữa Tôi đi ngủ đây nhức đầu quá Nói xong phó khúc dính cút điện thoại Vương Anna do dự một lúc Rồi gọi điện thoại cho bành viễn trinh Bành viễn trinh nhíu mày nói Đến khách sạn chỗ cô ta Không phải đã nói là đến công ty của chị sao Viễn trinh à cô ta đột nhiên thấy không khỏi Hay là cậu đi một chuyến Dù sao cũng không xa chỗ cậu Bành viễn trinh trầm ngâm một lát Đột nhiên cười nói Ồ chị Anna Như vậy đi Hôm nào có cơ hội rồi nói sau Xế chiều nay tôi cũng có chút chuyện Ừ hôm nào rồi nói sau Nói xong Không đợi vương Anna trả lời Bành viễn trinh liền cúp điện thoại Bành viễn trinh là người có tâm cơ Và nhạy bén cớ nào Chỉ cần nghe vương Anna nói qua Hắn liền đoán được Tám phần là phó khúc dính không có ý định đầu tư gì cả Sở dĩ miễn cưỡng đồng ý gặp mặt Không phải vì chuyện hợp tác Mà vì nể mặt vương an na Đồng thời Cũng có thể cô ta nhìn chúng thân phận của hắn ở phùng ra Muốn tạo quan hệ là thật Nói chuyện hợp tác là giả Đã như vậy không bằng không gặp Bành viễn trinh đương nhiên muốn thu hút đầu tư Nhưng cũng không phải với bất cứ xá nào Hắn muốn xây dựng trung tâm thương mại ở huyện Lân Lại muốn liên kết với công ty nước ngoài Đơn giản là muốn tranh thủ một chút chính sách ưu đãi Nhưng không phải cứ nhất thiết phải là công ty nước ngoài mới được Nếu không xong, hắn sẽ chọn một doanh nghiệp có đủ điều kiện ở trong nước Mà để lựa chọn được một doanh nghiệp như vậy, đối với hắn cũng không có gì khó khăn một Đảng Thái Tử hoặc Thái Tử Tiếng Anh Phật tử, tân sơ bạc ti hoặc tân xe linh là danh từ riêng chuyên dùng để nói về những người do có quan hệ huyết thống với tầng lớp thống trị mà giành được địa vị quan trọng trong xã hội ở Trung Quốc. Trước đây chuyên để nói về thái tử. Tại Trung Quốc, đảng thái tử là danh từ chính trị đặc biệt xuất hiện trong các triều đại phong kiến, nói chung có ý chây bay. Thí dụ Lý Kiến Thành, thái tử của vua Đường Cao Tổ. Cùng em trai là Lý Nguyên các kết bè đảng tranh giành quyền lực Đảng ở đây có thể hiểu là họ hàng Bạc Vi Lai với những sự kiện đình đám gần đây và Tân Tổng Bí Thư Tập Cận Bình của Trung Quốc đều là người của đảng Thái Tử Tức là con cháu những cán bộ cấp cao trong đảng Cộng sản Trung Quốc Cha của họ đều từng đảm nhiệm chức vô cao dưới chứng đảng Tiểu Bình Xảy ra chuyện lớn Vương An Na hơi buồn bực cô làm việc này là muốn bành viễn trinh hài lòng Tập đoàn Hoa Vũ trong nước có thể phát triển được như hôm nay Nhờ có Phùng Thiến Như quản lý chỉ là một yếu tố Ảnh hưởng của Phùng Gia cũng là một yếu tố rất quan trọng Vương An Anna bực mình ném ốm nghe xuống châm một điếu thuốc Ngồi hút thuốc trong phòng làm việc Phó khúc dính ăn mặc chỉnh tề thay một bộ quần áo khác trang điểm một chút Chờ ở trong phòng Nhưng đợi đến 3 giờ dưới cũng không có ai tới Cô nhìn không được chủ động gọi điện cho Vương Anna. Vương Anna có phần tức giận cười lạnh nói. Con bé xấu xí kia cô còn không biết xấu hổ hỏi tôi. Vốn đã hẹn như vậy rồi cô còn làm bộ làm tịch kết quả người ta không thèm để ý tới vụ này nữa. Chị, không phải là tôi đã nói rồi sao? Thật sự là trong người tôi không được hỏi. Bảo hắn tới khách sạn hay tới công ty thì có gì khác biệt nào? Sao vậy hắn muốn mời người đầu tư còn ngạo mạn như vậy Tôi thấy lúc đầu cũng không có thành ý đâu Phó khúc xính biếu môi nói Vương An Na thở dài Thôi khúc xính bỏ qua chuyện này đi Phó khúc xính hơi cuốn lên Chị đừng tôi đã chuẩn bị xong Hắn không tới khi không làm trễ nay một buổi trưa của tôi Chị xin chị nói giúp tôi mời hắn ăn cơm được không Thái độ vội vàng của phó khúc xính khiến Vương An Na tỉnh ngộ, không khỏi cười to. Phó khúc xính cô thông minh cỡ nào, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Cô đã muốn kết sao với người ta, vậy thì đừng làm bộ làm tịch. Tôi đã nói với cô, hắn không phải là con ông cháu cha bình thường, cô làm bộ làm tịch với hắn là vô ích. Phó khúc xính hơi buồn mực thở ra một cái. Cô đổi ý muốn gặp mặt Bành Viễn Trinh ở khách sạn đơn giản là muốn thử thăm dò Bởi vì theo cô nghĩ loại cậu ấm này rất bon chen Nhưng cô không ngờ Bành Viễn Trinh không phải con ông cháu cha bình thường Vốn cô chỉ định cẩn thận một chút kết quả lại khéo quá thành vụng Phó khúc xính biết đây là cơ hội duy nhất để kết giao với Bành Viễn Trinh Bỏ qua lần này Sau này sẽ không còn dịp nào khác Chị, chị nói giúp một tiếng Phó khúc xính sợ giọng năn nỉ Vương Anna bất đắc dĩ Phải nhận lời giúp cô một phen Vương Anna và phó khúc xính Đứng ở trước cửa chi nhánh của, của nhà hàng Long Đằng chờ đợi Một chiếc taxi màu xanh lá mạ Chờ tới bành viễn trinh xuống xe Vương Anna cười Sơ một ngón tay Tới rồi đây chính là bành viễn trinh Bành Viễn Trinh vẫn mặc bộ trang phục thường ngày, sơ mi trắng quần tây đen, trông chín chắn và cương nghị Hắn không đẹp trai theo kiểu thư sinh, mặc như vậy lại càng có vẻ trưởng thành Phó khúc xính chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh, nhớ mày, lòng thầm kinh ngạc Phùng ra ở thủ đô là nhà quyền quý số 1, số 2 cả nước Là cháu đích tôn của của Phùng ra Dù thế nào, Bành Viễn Trinh cũng có thể coi là cậu ấm hạng nhất Nhưng khác với tưởng tượng của cô, phong thái của Bành Viễn Trinh lại có chút gì đó thật thà. Thậm chí, theo cô thấy, cách ăn mặc của hắn có vẻ quê mùa. Bành Viễn Trinh mỉm cười thong thả đi tới, hắn cũng đang đánh giá phó khúc xính. Cô gái này ước chừng 27, 28 tuổi, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng nõn, trông như một cô gái vùng sông nước sang nam. Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng gấm màu xanh lá mạ Màu sắc rất tươi đẹp Nhưng so với dung nhăn của cô Gấm vóc sực rỡ cũng bị lu mờ đi Đó là ấm tượng đầu tiên Khi càng tới gần Hắn nhận thấy mắt cô gái này sáng ngời Cái chán mượt mà hơi dô Đứng đó như một pho tượng ngọc Toát ra vẻ thông minh và tháo vát Bành viễn Trinh hiểu đây không phải dạng tiểu thư hiểu điệu Mà mang trong mình tính cách tính chi ly của một nữ doanh nhân Vương Anna ngay đón theo thói quen cười quyến rũ Thậm chí giọng nói có phần làm nũng Viễn Trinh sao bây giờ mới đến chúc tôi chờ cậu thật lâu Vừa nói Vương Anna vừa bước tới Vẻ như xinh nắm lấy cánh tay bành viễn trinh Bành viễn trinh khéo léo tránh đi Nhìn phó khúc xính cười nhẹ Chị Anna đây là tổng giám đốc phó sao Chào cô, tôi là Bành Viễn Trinh. Phó khúc xính liếc Vương Anna một cái, mỉm cười tiến lên chủ động đưa tay ra. Xin chào, gọi tôi là khúc xính là được. Hai người bắt tay, Vương Anna đứng bên cười nói. Tốt lắm, chúng ta đi vào. À, Viễn Trinh cô dâu đâu rồi? Mới kết hôn đã bỏ cô dâu qua một bên, không tốt lắm đâu. Sao không đưa Thiến Như cùng đến ăn cơm? Bành Viễn Trinh đáp. Chị Anna thiến như theo mẹ tôi đi ngoại thành có việc chừng tối nay mới về. Không khí bữa cơm cũng khá hòa hợp. Bởi vì Vương Anna pha trò. Hơn nữa, bởi thái độ cố ý kết giao của Phó Khúc Dính. Bành Viễn Trinh đương nhiên cũng không tỏ vẻ xa cách. Hắn đơn giản giới thiệu tình hình huyện Lân và ý tưởng của mình. Còn đại diện chính quyền huyện Lân mời tập đoàn Hoa Thương đến huyện Lân khảo sát. Phó khúc xính lắng tai nghe hồi lâu đột nhiên đứng dậy cười nói Ngại quá cậu bành chi Anna tôi muốn đi rửa tay Bành viễn Trinh biết hợp tác lớn như vậy Một mình phó khúc xính không quyết định được Xem ra cô ta đi gọi điện thoại xin chỉ thị của phó hoa thương Thật ra thì bành viễn Trinh cũng không còn trông đời có thể hợp tác được Chỉ định nói chuyện xem thử thái độ của đối phương Xem có cơ hội hợp tác hay không Viễn Trinh cô ta sẽ đáp ứng Tôi hiểu rõ phó hoa thương cha cô ấy Tập đoàn hoa thương tập trung vào phát triển ở trong nước Đã đặt chi nhánh ở mấy thành phố lớn Vương Anna hạ giọng cười hì hì Nhích tới gần bộ ngực cao ngất sung lên đường con mê người Bành viễn Trinh lúc túng nhìn tránh sang chỗ khác Chị Anna người ta chưa chắc đồng ý đến đầu tư Ở một huyện nhỏ như huyện trúc tôi Vậy cũng là một loại đầu tư Vương Anna cười đầy thâm ý, liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói Về phần hợp tác có sinh lời hay không, đó là chuyện khác Bành viễn trinh cười nhạt một tiếng Chị Anna, tôi đảm bảo dự án này sẽ sinh lời Chẳng những có thể sinh lời, mà còn có tác động rất lớn trên thị trường Nói tóm lại, nếu như Hoa Thương đồng ý đầu tư, họ sẽ không thiệt thòi gì đâu Đúng lúc đó Phó khúc xính nhẹ nhàng trở về, ngồi xuống cười nói Cậu mạnh tôi suy nghĩ một chút cảm thấy có thể hợp tác Thế này đi Cậu bảo người của huyện phát bản vẽ dự án cho tập đoàn hoa thương chúng tôi Chúng tôi có thể tiến hành bàn bạc hợp tác sâu hơn Bành viễn trinh ngẩn ra, lắc đầu cười nói Phó tổng Theo thái độ cùng có lợi Cùng thắng Tôi đề nghị phía tập đoàn của cô thận trọng suy nghĩ Đồng thời nghiên cứu luận chứng khả thi của dự án một chút. Tôi cũng sắp quay lại huyện. Phó Tổng để lại phương thức liên lạc. Tôi sẽ bảo trong huyện gửi thư mời cho tập đoàn Hoa Thương tới huyện chúng tôi khảo sát. Phó Tổng cô đừng đưa ra quyết định vội, chờ khảo sát xong rồi hãy nói. Lời của Bành Viễn Trinh khiến Phó khúc xính ngẩn người. Cô vừa mới nói chuyện với cha cô, Phó Hoa Thương, để tạo quan hệ với Bành Viễn Trinh. Phó Hoa Thương quyết định thật nhanh Bảo cô gật đầu hợp tác Phó Hoa Thương nghĩ Xem ra một dự án như vậy cũng không cần nhiều vốn đầu tư Đã có chính quyền địa phương hỗ trợ Chỉ cần bỏ ra một hai chục triệu khởi động công trình Sau đó có thể tranh thủ vốn vay ngân hàng Mượn gà đẻ trứng Nếu như có thể thông qua dự án này kết giao được với Phùng Gia Cho dù dự án không sinh lời cũng đáng Không ngờ thái độ của Bành Viễn Trinh lại như thế. Phó Khúc Xính nhìn Bành Viễn Trinh bằng ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ người này thật khó nắm bắt, rất khác người. Bành Viễn Trinh đã nói như vậy, Phó Khúc Xính cũng không thể quá mức nhiệt tình, đành đồng ý tháng sau đến huyện Lân khảo sát. Cơm nước xong, Phó Khúc Xính trở về khách sạn, Bành Viễn Trinh lên xe Vương Anna rời đi. Vương Anna vừa lái xe, vừa cao mày nói, Viễn Trinh, sao cậu lại có thái độ như thế? Nếu Hoa Thương đồng ý đầu tư cậu còn nhăn nhó cái gì? Chị Anna, tôi muốn có trách nhiệm đối với công tác của mình cũng muốn có trách nhiệm với dự án này. Tôi là lãnh đạo chính quyền, không thể suy nghĩ vấn đề một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa, tôi không muốn Hoa Thương đầu tư vì cá nhân tôi. Thà rằng tôi bỏ Hoa Thương đi. Dọng bành Viễn Trinh trầm thấp mà kiên định. Đồng thời tôi còn muốn mời hai công ty trong nước đến huyện Lân khảo sát Xem công ty nào thích hợp hơn Không chỉ có công ty lựa chọn chúng tôi Chúng tôi cũng muốn có một sự lựa chọn nhất định Vương Anna nghe vậy im lặng tập trung lái xe Không nói gì nữa Cô không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của Bành Viễn Trinh Càng không thể cảm nhận cái khái niệm của Bành Viễn Trinh Về trách nhiệm với không trách nhiệm Thậm chí cho đến tận bây giờ Cô vẫn không thể hiểu được Với suốt thân như vậy Tại sao Bành Viễn Trinh lại không muốn ở thủ đô hưởng Thụ vinh hoa phú quý Mà tới cơ sở công tác chi cho vất vả và gian khổ Nếu thích làm quan, không làm ở thủ đô được sao Vương An Nga thầm than một tiếng Càng ngày càng quen thuộc Bành Viễn Trinh Nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy xa lạ và có một khoảng cách rất xa đối với hắn Bành Viễn Trinh mở cửa vào nhà Phùng Thiến Như và Tống Dư Trân vẫn chưa về. Thật ra hai người cũng không đi làm chuyện gì quan trọng, chỉ là đến miếu quan mơ ở ngoài thành thắp hương bái Phật cầu tự. Bành Viễn Trinh về phòng tắm rửa mới vừa nghỉ ngơi, chuông điện thoại chợt vang lên. Đó là Lý Minh Nhiên gọi. Giọng Lý Minh Nhiên trong điện thoại vừa gấp gáp vừa bị đè nén. Chủ tịch huyện Bành trong huyện xảy ra chuyện lớn. Bành Viễn Trinh giật thoát mình, tay nắm chặt ốm nghe, hạ giọng nói. Đồng chí Minh Nhiên, anh đừng gấp quá, từ từ nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Kết nghĩa, chủ tịch huyện bảnh Lâm Trường Hà đột nhiên bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố mang đi Ủy ban Thanh tra Kỷ luật không báo trước cho huyện Lâm Trường Hà bị đưa đi từ nhà Sau đó, Ủy ban Thanh tra Kỷ luật mới báo cho chủ tịch huyện cung Đột nhiên Lý Minh Nhiên thở dài một cái, hạ giọng nói Bành Viễn Trinh kinh ngạc, Trầm ngâm nói Đồng chí Minh Nhiên chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Hà Phạm phải chuyện gì? Cũng không rõ là vì vấn đề gì cấp trên chưa nói gì cả Nhưng không báo trước cho huyện đã bắt người có lẽ vấn đề không nhỏ Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói Hay là có liên quan tới vụ án của Tôn Tuyết Lâm? Tôi nghĩ hẳn là Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố đã thông báo trước và hỏi ý kiến của Bí Thư Hàn Đồng chí Minh Nhiên chúng ta chỉ im lặng theo dõi đồng tính Đừng vì vậy mà rối loạn chế nai công việc a chủ tịch huyện cung thu xíp thế nào? Lý Minh Nhiên nói Công tác của Lâm Trường Hà tạm thời giao cho phó chủ tịch huyện mới tới quách ví toàn phụ trách Bây giờ bộ máy ủy ban nhân dân huyện thiếu người nghiêm trọng Chủ tịch huyện cung cũng không hỏi qua ý kiến của mấy người chúng tôi liền đề xuất danh sách chọn người làm phó chủ tịch huyện Yêu cầu thành phố tăng cường lực lượng bộ máy của chúng ta Giọng lý minh nhiên có phần không hài lòng Bành viễn trinh làm như không hiểu thản nhiên nói Như vậy cũng tốt Thành viên bộ máy chúng ta vốn không đủ Bây giờ Lâm Trường Hà bị song huy Chắc chắn càng thêm giật gấu vá vai Chủ tịch huyện cung yêu cầu cấp trên tăng cường lực lượng bộ máy chúng ta là hợp tình hợp lý Bởi vì lần trước ở hội nghị văn phòng chủ tịch huyện Đề nghị của Cung Hàn Lâm bị Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa phản đối, khiến phải tạm thời gác lại. Cho nên lần này Cung Hàn Lâm thậm chí không mở hội nghị, trực tiếp lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo lên trên. Lý Minh Nhiên không phục, nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh bình tĩnh như vậy ý cũng không nói gì nữa. Chủ tịch huyện Bành còn có một việc, hôm qua công trình nhà máy luyện than tốc phải tạm ngừng thi công. Nông dân mấy thôn phủ cận tụ tập ngăn trở thi công Ban chỉ huy công trình cùng với huyện đang tổ chức phối hợp giải quyết nhưng chưa có hiệu quả Lý Minh nhiên chuyển sang vấn đề khác Bành Viễn Trinh nhếu mày Lúc trước đã làm xong công tác trấn an và giải phóng mặt bằng rồi mà Sao nông dân còn ngăn trở thi công Chủ tịch huyện Bành Nơi tập trung than đá và khu làm việc trưng dụng sườn núi ở vùng phủ cận của thôn Tam Trì Lúc trước trên sườn núi có trồng rất nhiều đào Chính sách quy định đo đạc diện tích trưng dụng theo mặt phẳng Bởi vì diện tích đo đạc và diện tích thực tế trinh lệnh quá lớn Nông dân không đồng ý phương án bồi thường trưng dụng Đơn vị xây dụng lại cưỡng ép thi công, mâu thuẫn hết sức căng thẳng Lý Minh Nhiên vừa dứt tiếng bành viễn trinh căm tức nói Ban đầu tôi đã nói với người của ủy ban xây dựng Những quy định giáo điều Không phù hợp chính sách là không thể thực hiện được Lúc ấy họ cũng đã đồng ý nâng cao tiêu chuẩn bồi thường cho thích hợp rồi Tại sao giờ lại đổi ý Chủ tịch huyện Bảnh Không phải là người của ủy ban xây dựng đổi ý Mà là đơn vị xây dựng không đồng ý Kiên quyết dựa theo chính sách quy định Lý Minh nhiên thở dài nói Lâm Trường Hà vốn phụ trách dự án này Bây giờ Lâm Trường Hà không có mặt, tạm thời sẽ không có ai đủ uy tín để nắm việc này. Tôi và đồng chí Quách Vĩ Toàn vừa mới tới huyện chưa lâu, chưa quen thuộc tình hình trong huyện, nghiêm hoa là nữ, cho nên. Lý Minh Nhiên hơi lưỡng lự một chút, cười nói. Chủ tịch huyện cung vừa bảo tôi nói với lãnh đạo một tiếng. Nếu có thể thì sớm trở về huyện. Đích thân phối hợp xử lý chuyện này. Mặc dù dự án cung cấp khí là công trình trọng điểm của thành phố năm 1993 Nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố không thể làm chủ thể đầu tư Trên thực tế, chủ thể đầu tư là Tổng công ty xây dựng khí than thành phố Tân An Nói cách khác, Tổng công ty khí than mới là đơn vị có quyền tài sản Họ muốn giảm giá thành xây dựng Không tuân theo chính sách quy định Khiến nông dân vùng phổ cận hết sức bất mãn Vì vậy mà náo loạn lên, lại thêm Lâm Trường Hà đột nhiên bị song quy. Ở huyện phung người quản lý, mâu thuẫn giữa đơn vị xây dựng và nông dân bùng lên. Nông dân thường không có giác ngộ chính trị lấy đại cục làm trọng. Lại càng không cần biết dự án này khi xây dựng xong, có ít lợi như thế nào đối với huyện Lân. Trong mắt của họ, chỉ có lợi ích cơ, ít. Bản thân mình và những tính toán nhỏ nhặt Như cây ăn quả và đất của mình được đền bù bao nhiêu Bành viễn trinh hơi do dự, khẽ cười nói Đồng chí Minh Nhiên, anh chuyển lời đến chủ tịch huyện cung Tôi cố gắng tranh thủ cuối tuần quay về Nhưng tôi không dám cam đoan Nếu như có chuyện đột xuất, tôi sẽ về trễ hơn À, đồng chí Minh Nhiên, anh giúp tôi một chuyện Anh bảo Vương Hảo làm báo cáo xin chỉ thị về quy hoạch chuẩn bị xây dựng khu trung tâm thương mại. Có điều. Đừng vội báo cáo với lãnh đạo thành phố. Chờ tôi về rồi tính. Mặt khác. Lấy danh nghĩa văn phòng ủy ban nhân dân huyện gửi thư mời cho tập đoàn Hoa Thương Singapore. Mời họ tới huyện khảo sát. Khi Phùng Thiến Như và Tống Dư chân đi cầu tử về, đã là 8 giờ tối. Bành viễn trinh bàn bạc với cô một lát. Quyết định hết thứ ba sẽ về Tân An Dù sao hai vợ chồng hắn và Mạnnh Lâm cũng phải về để đãi tiệc rửợu Hắn quyết định như vậy chủ yếu là nghĩ đến tình hình trong huyện bắt Trương Đại hổ và bang lão hổ M người ghế siêu bị chuyển đi quan trưởng trong huyện Dung chuyển Cuộc diện mới vừa ổn đ lại tới lượt Lâm Trường Hà bị xong quy còn con lánh đảo huyện nào tiếp tục bị bắt hay không Cũng rất khó nói. Trong tình hình này, bệnh Viễn Trinh tiếp tục nghỉ phép là không thích hợp. Buổi chiều trước ngày rời thủ đô, Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đến bệnh viện thăm hầu khinh trần. Sau khi giải phấu thành công, cô đã rời phòng phòng vô khuẩn tới nằm ở phòng bệnh. Từ lúc phẫu thuật tới giờ, cô hồi phục tốt. Hầu như phản ứng thải dép không có. Tuy nhiên thời gian còn ngắn ngủi. Vẫn phải theo dõi kỹ. Nhưng rõ ràng trạng thái tinh thần của cô thay đổi rất nhiều Thấy Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi vào Thậm chí cô muốn xuống giường đón khách Phùng Thiến Như vội đỡ lấy cô, nói Chị Kinh Trần chị chưa khỏi hẳn, đừng đi lung tung Hầu Niệm Ba đứng một bên cười hì hì Thiến Như, hai ngày nay tinh thần chị ấy rất khá Bác sĩ cho phép chị ấy xuống song hoạt động một chút Bành Viễn Trinh cũng cười, đi tới nói Chị khinh trần, hồi phục được khá lắm, trời không tuyệt đường người, tại sao lại phải tự nhốt mình vào địa ngục chứ? Bây giờ thì tốt rồi, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, ánh giảng đông đang ở phía trước. Ánh mắt hầu khinh trần đầy phức tạp ngước nhìn người đàn ông đã cho mình tính mạng. Loại trùng hợp quá ngẫu nhiên cứ như từ trên trời rơi xuống này. Khiến cô có cảm giác không biết phải nói sao. Lại có cảm giác xuyên phần giữa người với người tựa như là đáp định bởi số mình. Cô mỉm cười, nụ cười vô cùng tươi sáng. Viễn Trinh cán ơn cậu. Nếu như chị có thể vượt qua được cửa ải này, sau này có làm châu, làm ngựa cũng phải báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Hầu khinh Trần nói nửa đùa nửa thật. Hầu Niệm Ba che miệng cười khẽ. Chị muốn nói cảm ơn cũng không nói như chị. Người ta sẽ nói là... Sau này sẽ kết cỏ ngậm vành đền ơn cứu mạng, hoặc là lấy thân báo đáp đền ơn cứu mạng chứ Khuôn mặt tái nhợt của Hầu khinh Trần đỏ lên trởn mắt nhìn em gái, sẵn rộng Con bé chết tiệt kia, nói vớ vẩn cái gì thế? Phùng Thiến Như cười khanh khách Chị khinh Trần, cái gì mà ơn cứu mạng nghiêm trọng như thế? Chúng ta là người một nhà, sau này đừng khách khí như vậy Đúng rồi chị ạ, ba mẹ nhận anh Viễn Trinh làm con nuôi Sau này chúng ta thật sự là người một nhà Hầu niệm ba cười phụ họ nói Cũng không biết anh Viễn Trinh có chịu hay không đây Bành Viễn Trinh cười khổ nhưng không đáp Trước đó không lâu Vợ chồng Hầu Kiến Quốc và Trịnh Tuyết nói muốn nhận Bành Viễn Trinh làm con nuôi Hai nhà vốn là thế sao Bây giờ vì Bành Viễn Trinh hiến tủy cho Hầu khinh Trần Hai nhà kết nghĩa với nhau. Không phải là không thể. Chẳng qua là Bành Viễn Trinh không hứng thú gì đối với chuyện làm con nuôi. Cảm thấy không cần thiết. Nhưng hầu ra nhiệt tình. Trong nhà cũng không phản đối. Hắn đành chấp nhận. Chị khinh Trần. Ngày mai tôi và Thiến Như phải về Tân An. Sau này không thể tới thăm chị thường xuyên. Chị phải giữ gìn sức khỏe. Bành Viễn Trinh cười cười kéo kéo cánh tay Phùng Thiến Như, án hiệu có thể cáo từ rời đi. Hầu khinh Trần thở dài. Chị không thể đi tiến hai em, chỉ chúc cho hai em lên đường thuận lợi. Tháng sau chị phải đi Mỹ trì liệu. Nếu như tất cả đều thuận lợi. Khoảng tháng 4, tháng 5 năm sau sẽ về nước. Còn nếu đôi mắt sáng người của Hầu khinh Trần hiện lên một tia ảm đảm. Cô biết bệnh mình vẫn có một tỷ lệ nhỏ có thể đi theo chiều hướng xấu nhất Các em không nên khuyên chị Cái gì chị cũng hiểu rõ cả rồi Chị sẽ phối hợp trị liệu thật tốt Dành lấy cơ may sống sót Hầu khinh Trần kéo tay Phùng Thiến Như tới Mặt rán ra cười nói Thiến Như cố gắng lên Sớm sinh quý tử Chị vẫn chờ bế cháu đây Sáng sớm thứ ba, Mạnh Lâm và hai vợ chồng Bảnh Viễn Trinh lái xe về Tân An. Bảnh Viễn Trinh và Phùng Thiến Như thay nhau lái xe. Đến hơn 4 giờ chiều, xe tới thành phố Tân An. Trong nhà đã lâu không có người ở, bụi bằm khắp nơi. Về đến nhà, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đi ron dẹp vệ sinh nhà cửa. Bảnh Viễn Trinh đi thẳng tới thành ủy. Chuẩn bị tìm phó bí thư thành ủy kiêm bí thư huyện ủy Hàn Duy trả phép. Phòng làm việc của Hàn Duy có mấy người đang nói chuyện Nghe bên trong có động tính Bành Viễn Trinh đứng ở hành lang chờ một lúc Không lâu xó so. Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban thư ký Trần cùng mấy cán bộ cơ quan thành ủy đi ra cửa Nhìn thấy bành Viễn Trinh Không khỏi kinh ngạc cười Đồng chí Viễn Trinh Sao nghỉ phép kết hôn xong rồi ạ Trưởng ban thư ký Trần tôi vừa về tới trả phép với bí thư Hàn Bành Viễn Trinh cười bắt chuyện với Trần Ngôn Hề rồi đi vào phòng làm việc của Hàn Duy Hàn Duy mỉm cười phất phất tay Đồng chí Viễn Trinh hình như là trả phép trước hạn Sao đã nghe nói về tình hình trong huyện nên không thể ở thủ đô được nữa phải không Thử do xếp Hàn Duy Bành Viễn Trinh hơi nhớ mày cười nói Bí thư Hàn Cũng không hoàn toàn đúng như vậy Chủ yếu là tôi ở thủ đô cũng không làm gì Nên trở lại thành phố mở tiệc rượu mây các thân bằng hào hữu Hàn Duy cười ha hả Hay lắm Đồng chí Viễn Trinh đến lúc đó đừng quên gửi thiệp cho tôi Ô nếu lãnh đạo có thời gian Rất hân hạnh đón tiếp lãnh đạo Tôi cầu còn không được đây Bành Viễn Trinh cười Hàn Duy rút thuốc ra Ném cho Bành Viễn Trinh một điếu đốt thuốc Hít một hơi nói Tốt lắm, chúng ta nói chuyện công việc một chút. Nếu cậu không về, tôi cũng định gọi điện thoại cho cậu, thúc giục cậu về. Bành viễn trinh im lặng lắng nghe, biết Hàn Duy nói vậy là còn có phần sau. Lâm Trường Hà bị ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố Song Quy là quyết định của thành ủy vụ án tôn tuyết Lâm. Lâm Trường Hà có xính liếu. Mà bước kế tiếp, theo tiến triển của vụ án, còn có thể liên quan đến một số người. Điều này khiến công tác trong huyện gặp khó khăn rất lớn Theo tinh thần chỉ thị của hội nghị thường vụ thành ủy và chỉ thị của bí thư Đông Phương Công việc chủ yếu hiện nay của huyện Lân chính là bảo đảm ổn định Ổn định là trên hết Hàn Duy phất phất tay, giọng càng nghiêm túc Cậu lập tức quay lại với công việc trước hết giải quyết tốt chuyện nông dân tranh cãi trong vụ xây dựng nhà máy luyện than tốc Trong thời kỳ đặc biệt này Bất kỳ tai họa ngầm nào Dù nhỏ, đều có thể gây thành đại loạn. Chúng ta không nên coi thường. Đây là danh sách đề cử ba người Mã Thiên Quân làm phó chủ tịch huyện do Cung Hàn Lâm báo cáo lên cậu xem xem. Bành Viễn Trinh đón lấy bản danh sách quay lại ngồi xuống ghế sa long xem kỹ thầm nhú mày. Mã Thiên Quân chính là Ủy ban Kinh tế và Thương mại Lão Mã. Hai người còn lại là chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Vi Minh Hiên và Cục trưởng Cục Tài chính Tiền Học Lộ. Mặc dù việc bổ nhiệm phó chủ tịch huyện là do thành ủy quyết định, nhưng trong tình hình thiếu hụt lực lượng trong bộ máy huyện Lân, Cung Hàn Lâm là chủ tịch huyện, đương nhiên có quyền đề cử. Ba người Mã Thiên Quân, Vi Minh Khiên Tiền Học Đường là cán bộ cấp trưởng phòng, trẻ trung, khỏi mạnh, Cũng phù hợp điều kiện chọn làm phó chủ tịch huyện. Danh sách đề cử của Cung Hàn Lâm cũng không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt của vấn đề là ba người này là cán bộ thuộc ngành Bành Viễn Trinh được phân công phụ trách. Cung Hàn Lâm đề cử họ nhưng không hề thông báo cho Bành Viễn Trinh. Dĩ nhiên trong lòng hắn rất không thoải mái. Bành Viễn Trinh trầm ngâm chốc lát, ngẩn đầu cười nói. Bí thư Hàn, ba người này cũng là người ở ngành tôi quản lý. Cũng phù hợp điều kiện Cá nhân tôi không có ý kiến gì Dường như Hàn Duy không ngờ Bành Viễn Trinh lại đồng ý Y nhìn Bành Viễn Trinh đầy thâm ý Thâm nghĩ người trẻ tuổi này quả nhiên khác người Biết khi nào nên lấy khi nào nên bỏ Lòng dạ rộng lớn vô cùng Y chợt gật đầu, nói Thành ủy sẽ có suy nghĩ Nhưng Thành ủy phải nhìn toàn cục Không thể chỉ suy nghĩ đến tình huống của một mình huyện lân Thành ủy đang nghĩ cách tăng cường lực lượng cho huyện Lân. Nhưng trước mắt, các đồng chí hiện nay, nhất là cậu, phải đảm đương gánh nặng. Đồng chí Viễn Trinh, ngay lúc này đây là lúc tổ chức đang khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định cố gắng công tác thật tốt. Bành Viễn Trinh biết cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, liền đứng xảy tỏ thái độ. Hàn suy hài lòng cười cười. Tốt, thành ủy và cá nhân tôi rất hài lòng với công tác của cậu Hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng Không phủ sự kỳ vọng của tổ chức đã giải công bồ dưỡng cậu từ trước đến nay Dạ tôi hiểu Bành viễn trinh xoay người định đi đột nhiên lại do so dự quay lại cười nói Bí thư Hàn có thể xin lãnh đảo hai phút nữa không? Sao còn có việc ạ? Bí thư Hàn tôi thấy ở huyện Lân có thể xây dựng một trung tâm thương mại Bành Viễn Trinh đứng trước bàn làm việc của Hàn Duy Thong thả nói một lượt về ý tưởng và triển vọng của dự án Khiến Hàn Duy rất thích thú Nhất là khi nghe nói hắn đã cùng tập đoàn Hoa Thương Singapore tiến hành bàn bạc bước đầu Mà tập đoàn Hoa Thương cũng có ý định tới huyện Lân đầu tư Hàn Duy mừng rỡ Khoát tay nói Đồng chí Viễn Trinh ngồi xuống nói ký hơn một chút Mặc dù hàn Duy kiêm nhiệm bí thư huyện ủy huyện lân, nhưng cũng hy vọng tạo được thành tích trong lúc mình kiêm chức. Bởi vì điều đó có lợi cho sự nghiệp chính trị của y, mà muốn tạo thành tích, nhanh nhất là thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Nếu một dự án có tổng vốn đầu tư cao mấy chục triệu vận hành thành công, y làm bí thư huyện ủy huyện lân, đương nhiên cũng được hưởng thành quả. Hàn Duy đến ngồi đối diện với bành Viễn Trinh, hai người sôi nổi thảo luận, bất chi bất xác đã qua giờ tan tầm. Hàn Duy nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói. Đồng chí Viễn Trinh tốt lắm, hôm nay nói tới đây thôi. Ý tưởng của cậu rất tốt, tôi ủng hộ cậu. Như vậy, khoan hãy báo cáo lên lãnh đạo thành phố. Trước tiên cứ triển khai bước đầu, đợi đến lúc nên hình nên sáng. Tôi sẽ đích thân báo cáo lên thành ủy. Tranh thủ sớm được duyệt, bành viễn trinh thở ra một cái tâm trạng cũng trở nên buông lỏng. Vốn hắn muốn thử dò xét, xem Hàn duy có nôn nó tìm kiếm thành tích. Chỉ cần một phó bí thư thành ủy như ông ta thúc đẩy, dự án sẽ thuận lợi rất nhiều. Ít nhất, trong huyện không ai dám phản đối. Ngày thứ hai, nhân viên tiểu hứa tới sớm để quét dọn vệ sinh. Chợt nhìn thấy cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh mở rộng ra. Sợ hết hồn. Chạy tới xem. Thấy Bành Viễn Trinh đang ở trong phòng làm việc lau bàn. Vội đi vào giành lấy khăn lau. Chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo về rồi. Tin Bành Viễn Trinh về lại huyện làm việc chuyển đi rất nhanh. Buổi sáng, các lãnh đạo các ngành hắn quản lý lục tục tới trình diện và thăm hỏi. Nhưng không thấy mã Thiên Quân. Vi Minh Hiên và Tiền họp Lộ. Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa cũng tới. Quách Vĩ Toàn, Phó Chủ tịch huyện mới tới, bận xuống nông thôn điều nhiên, không có ở đây. Nghe nói Chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm không được khỏi, ở nhà nghỉ ngơi, Bành Viễn Trinh chủ động gọi điện thoại cho ông ta. Lãnh đạo, tôi là Bành Viễn Trinh. Cung Hàn Lâm ngẩn người. Viễn Trinh, cậu đa về tốt. Tôi đã nói với cậu. Dự án nhà máy luyện than tốc có một chút vấn đề cậu về rồi Nhanh chóng nắm bắt tình hình Hai ngày nay tôi bị cảm sốt Chờ ngày mai tôi đi làm Chúng ta gặp mặt nói chuyện Được, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay Bành viễn Trinh cười, cúp điện thoại Vương Hảo gión ra gión xén đi tới kính cần nói Lãnh đạo, ngài tìm tôi Ừ, Vương Hảo, có hai chuyện Một là chuyện riêng của tôi, anh giúp tôi Thứ sáu tuần này, tôi muốn tổ chức một tiệc cưới, mời các lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè ở thành phố và huyện. Anh giúp tôi tổ chức ở phòng tiếp đãi huyện, tôi tự bỏ tiền, ngoài ra, tôi không nhận tiền miễu. Tôi hoan nghênh các đồng chí ở huyện đến xem náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không thu tiền miễu của bất cứ kẻ nào. Vương Hạo mừng thầm bành viễn chinh chịu giao chuyện này cho y làm, rõ ràng là tin tưởng y. Y's good, nói, lãnh đạo yên tâm đi. Tôi tới lo liệu là được. Chờ sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Được cám ơn. Chuyện thứ hai là công việc. Anh giúp tôi triều tập ủy ban xây dựng huyện. Ủy ban kinh tế và thương mại. Lãnh đạo phân quản công ty xây dựng công trình nhà máy luyện than cốc. Chủ tịch thị trấn Ba Trì. Xế chiều tới ủy ban nhân dân huyện họp. Bành viễn trinh mỉm cười, nói. Vương Hảo vội vàng đáp ứng lập tức ra ngoài gọi điện thoại bố trí công việc. Sau khi ăn một chút, Bành Viễn Trinh trở về phòng làm việc nghỉ ngơi một lát rồi đến Ủy ban Nhân dân huyện họp. Vương Hảo, Hoát Quang Minh đã đợi ở cửa phòng hội nghị, thấy Bành Viễn Trinh tới, liền ngênh đón kính cần nói. Chủ tịch huyện Bành, mọi người đã đến đông đủ, chỉ là... Vương Hảo do dự một chút, hạ giọng nói... Chủ nhiệm mã của Ủy ban Kinh tế và Thương mại nói sang dự họp ở thành phố Không về được Cho một phó chủ nhiệm tới đây vi Minh Hiên của Ủy ban xây dựng huyện ủy nói bị cảm xin nghỉ phép Bành Viễn Trinh chậm bước lại, sắc mặt xa sầm Theo lý thuyết Bành Viễn Trinh là phân quản lãnh đạo Lại là phó bí thư huyện ủy Phó chủ tịch thường trực huyện Hiện giờ là một trong lãnh đạo chủ yếu của huyện Bành viễn trinh triệu tập cuộc họp, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên không nên không đến. Dù là nói đang họp ở thành phố, hay đang dưỡng bệnh trong nhà cũng là từ chối không đến. Đây là hai người đó công khai tỏ thái độ đối với cung Hàn Lâm chuẩn bị xoay qua phía cung Hàn Lâm. Hoác Quang Minh thầm cười lạnh. Cho dù các người thật sự trở thành phó chủ tịch huyện, mà không coi chủ tịch huyện bành ra gì, tuyệt đối là một hành động ngu ngốc. Bành Viễn Trinh im lặng bước vào phòng họp. Trong phòng họp, các lãnh đạo cũng đứng dậy cười chào hắn. Bành Viễn Trinh tới bắt tay cảnh đại niên là phó bí thư tổng công ty khí than, rồi gật đầu với thừa đảo. Bí thư đảng ủy thì trấn ba trì. Sau đó nhìn hai phó chức của ủy ban xây dựng và ủy ban kinh tế thương mại, giọng chợt cao hẳn lên, lạnh lùng nói: "Tại sao Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên không tới họp?" Các vị lập tức trở lại Nói với Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên Hội nghị ngày hôm nay bàn chuyện rất quan trọng Mặc kệ bọn họ có lý do gì Trong vòng 1 giờ nhất định phải tới dự họp Đây là mệnh lệnh Hai cán bộ cấp phó lúc túng lau mồ hôi lạnh đi ra phòng họp gọi điện Tôi được bí thư hàn ủy thác ra mặt hợp xử lý cuộc tranh cãi lần này Nhưng vì đây là chuyện quan trọng Hai người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Thương mại cả Ủy ban xây dựng nhất định phải có mặt. Chúng ta hút thuốc trước đát chờ hon họ. Bành viễn trinh cười đưa cho cảnh đại niên một điếu thuốc. Hai người đốt thuốc ngồi chờ. Đừng đưa đầu vào hỏng súng. Thật ra Mã Thiên Quân không bận họp mà đang trốn trong phòng làm việc tránh không gặp người. Cũng không phải xem thường bành viễn trinh. Mà là vì đang ở thời điểm mấu chốt khi được đề cử chức vụ phó chủ tịch huyện. Phải biểu lộ rõ thái độ của mình cho Cung Hàn Lâm thấy. Làm người trong quan trường chỉ có thể lựa chọn phe một lần kiêng kỵ nhất là đưa qua đảo lại không chừng. Cung Hàn Lâm đưa cho y một miếng ngon để báo đáp về mặt chính trị, Mã Thiên Quân nhất định phải làm như vậy. Nhưng Mã Thiên Quân không thể ngờ là Bành Viễn Trinh lại phản ứng kịch liệt như thế, hơn nữa còn đưa ra tối hậu thư. Đương nhiên y muốn đứng về phía cung Hàn Lâm Hy vọng trở thành phó chủ tịch huyện Nhưng cũng biết Cho dù được vậy Thì mình vẫn còn kém xa Bành Viễn Trinh Hơn nữa cũng không dám công khai mạo phạm hắn Thủ đoạn của Bành Viễn Trinh đã nổi danh trong huyện Nếu như không phải vì cái ghế phó chủ tịch huyện quá hấp dẫn Mã Thiên Quân cũng không dám đứng về phía đối lập với Bành Viễn Trinh Dĩ nhiên có thể lên làm phó chủ tịch huyện hay không còn phải chờ thành phố quyết định Nhưng đối với ba người Mã Thiên Quân Họ không có quan hệ cũng không có ai đỡ đầu ở thành phố Sự đề cử tích cực của cung Hàn Lâm là cọng rơm duy nhất họ có thể bám vào Nghe xong cuộc điện thoại mặt Mã Thiên Quân hết sức âm trầm đồng thời cũng lo lắng Trong một thời gian ngắn ở dưới sự phân quản của bành viến trinh Ý thừa hiểu tính cách của hắn Nếu Bành Viễn Trinh đã có phản ứng đến mức này, rõ ràng sẽ không nể nang và để lối thoát cho ai. Mã Thiên Quân do dự một lát tức dẫn đi về phía ủy ban nhân dân huyện. Vi Minh Khiên cũng có cùng tâm trạng và phản ứng như y. Hai người hầu như một trước một sau đi vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện. Nhìn nhau cười khổ. Lão Mã, vị này vừa trở về, liền khu chiên gióng trống. Hôm nay, sợ là muốn cho chúng ta phải xuống ngựa. Vi Minh Hiên hạ giọng nói. Mã Thiên Quân thở dài. Quan hơn một cấp, đè chết người, chúng ta có cách nào đâu. Đã lỡ mạo phạm, khiến lãnh đạo nổi giận. Chúng ta đành đón nhận coi như làm cái túi để lãnh đạo chút sần vậy. Hai người sóng vai thất thỏm đi vào phòng họp. Vừa muốn cười nói mấy lời vứt vát. Bành Viễn Trinh đã liếc nhìn hai người một cái. Thản nhiên nói. Tốt lắm, mọi người đến đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu học Các đồng chí, tôi được đồng chí Hàn Duy và Chủ tịch huyện Cung ủy Thác ra mặt giải quyết vô tranh chấp này Nông dân là người sử dụng đất, hiền lành chất phát nhất, nhưng cũng sĩ diện nhất Họ luôn tự cho mình là quần thể yếu thí Mà trên thực tế, họ cũng chính là một quần thể yếu thí Cái cách thúc đẩy kinh tế phát triển Không thể không xây dựng các công trình Đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa Mà bất kỳ công trình công nghiệp hay công trình xây dựng Hầu như đều phải đi qua đất đai của nông dân Thậm chí đi qua nhà ở của họ Không tránh khỏi nông dân cho rằng chính phủ và đơn vị thi công xâm chiếm lợi ích của họ Về vấn đề lợi ích, nông dân rất khó nhượng bộ Đặc biệt là ở những nơi họ đã trồng cây nông nghiệp, cây ăn quả Họ sẽ tìm đủ loại lý do để ngăn cản đơn vị thi công Yêu cầu những khoản đền bù kích xù Thậm chí là tụ tập gây chuyện Cá biệt có nơi còn xảy ra đổ máu Gặp phải tình huống như vậy Phải hết sức cẩn trọng Bành Viễn Trinh vừa nói tới đây Cảnh đại niên đột nhiên xen vào Chủ tịch huyện Bành Xin lỗi tôi muốn sen vào mấy câu Bành Viễn Trinh thầm cao mày Nói xin mời nói Chủ tịch huyện Bành Các lãnh đảo huyện Đối với việc xây dựng nhà máy luyện than cốc Nông dân ở thôn Tam Trì rõ ràng cố tình gây sự Trước đó đã xác định xong phương án bồi thường Tại sao có thể nói đổi là đổi Theo kinh nghiệm của chúng tôi mà phán đoán Bọn họ làm như vậy Có một lý do là để yêu cầu bồi thường một khoản kích xù Nhưng còn có một lý do nữa Đó là nhân cơ hội uy hiếp chúng ta Để chúng ta phải nhận bọn họ vào làm việc trong nhà máy Chủ tịch huyện Mảnh, chúng tôi là doanh nghiệp quốc doanh. Theo sự sắp xíp của thành phố, chúng tôi đã tiến hành thông báo tuyển công nhân. Công nhân viên chức của chúng tôi ít nhất phải có hộ khẩu thành thì đây là một yêu cầu căn bản. Đồng thời, nghề này của chúng tôi đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, yêu cầu đối với công nhân viên chức càng cao, trình độ văn hóa nhiều nông dân quá thấp. Làm sao phù hợp với yêu cầu công việc của chúng tôi Cảnh đại niên từ tốn nói Lời y không có gì sai Nhưng cũng không hẳn là đúng cả Cảnh tổng Điểm này huyện chúng tôi có thể hiểu được Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ Muốn quý công ty giải quyết công ăn việc làm cho nông dân Nhưng Việc đền mù cho chỗ đất trên sườn núi theo chính sách quy định một cách cứng nhắc Quả thật là có phần không công bằng Căn cứ nguyên tắc bảo đảm thi công thuận lợi Phía công ty Anh có thể nên nhường một bước Tăng diện tích bồi thường lên 10% nữa Bành Viễn Trinh mỉm cười, nhìn cảnh đại niên Cảnh đại niên do dự một chút Chủ tịch huyện Bành Chúng tôi là xí nghiệp quốc doanh Để đảm bảo tài sản nhà nước Chúng tôi chịu sự giám sát của Ủy ban Nhân dân thành phố Và Ủy ban Quản lý giám sát tài sản nhà nước Nếu tăng diện tích đền bù Giá thành xây dựng sẽ tăng khá cao Bành Viễn Trinh nhớ mày thản nhiên nói Cảnh Tổng tôi nghe nói tài chính thành phố mới vừa trợ cấp cho các anh 100 ngàn Sau này khoản trợ cấp này đều có Như vậy Về chuyện Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Quản lý giám sát tài sản nhà nước Cứ để tôi lo Chỉ cần các anh chịu nhường một bước Chúng ta cũng dễ nói chuyện với nông dân Bành Viễn Trinh đã nói như vậy Hơn nữa, cảnh đại niên cảm thấy lấy cứng đối cứng, rằng co với nông dân làm trễ nai việc thi công, cũng không phải là kế sách lâu dài. Ben đáp ứng, bảo là phải báo cáo cho Tổng Giám đốc Mạnh Kiến Tây của Tổng Công ty Khí Than. Bành Viễn Trinh thấy cảnh đại niên nhượng bộ. bèn cười cười, quay lại nhìn Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên. Giọng trở nên hết sức nghiêm nghị. Mã Thiên Quân... Anh chịu trách nhiệm liên hệ với Tổng công ty khí than. Tranh thủ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận bổ sung. Sau đó báo cáo cho tôi. Vì minh Khiên anh chịu trách nhiệm phối hợp bí thư đảng ủy thị trấn Tâm Trì giải quyết các vấn đề liên quan đến nông dân. Bành viễn trinh vừa nói vừa nhìn bí thư đảng ủy thị trấn Tâm Trì thừa đào, gật đầu. Thừa đào không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy nhận lệnh. Xin lãnh đạo yên tâm thì trấn Tam Trì chúng tôi nhất định quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị của chủ tịch huyện Bành. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, liếc nhìn Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên, nói với giọng hết sức lãnh đảm. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, tôi vi vọng mọi người mở to mắt mà nhìn cho khí đừng có đưa đầu vào hỏng súng. Lúc này, ai làm trễ nai công việc trong huyện, để xảy ra sơ suốt ở một khâu nào đó. Sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ rồi nói sau Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên trột dạ Nhưng đồng thời cũng có phần không phục Mình cũng là cán bộ do huyện ủy bổ nhiệm Bây giờ còn được đưa vào danh sách lựa chọn phó chủ tịch huyện Đâu phải ai muốn miễn chức là miễn Bành Viễn Trinh nhìn hai người Khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh như băng Cảnh đại niên trở về trụ sở của tổng công ty khí than Đây vốn là tòa nhà văn phòng công ty bông vải đã phá sàn đóng cửa Mạnh kiến tây đang nói chuyện điện thoại Thấy cảnh đại niên vào Vội nói mấy câu rồi cúp điện thoại Lão cảnh nói chuyện với người của huyện Lân rồi à Bọn họ nói sao Mã kiến tây hỏi Cảnh đại niên cười Mạnh tổng bành Viễn trinh nói Hay là chúng ta nhường một bước Tăng diện tích bồi thường Mạnh tổng tôi cảm thấy kéo dài lâu như vậy Cũng không phải là chuyện hay Không bằng nhường một chút Mạnh tây bất mãn nhìn cảnh đại niên một cái cười lạnh Lão cảnh lập trường của anh có vấn đề Bây giờ chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu xây dựng Những công việc cần làm còn rất nhiều Đòi hỏi rất nhiều tiền Tăng diện tích bồi thường Cần một số tiền rất lớn Hơn nữa chúng ta dựa theo chính sách quy định mà làm cũng không có gì sai Trong huyện có trách nhiệm trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề nông dân cố tình gây sự. Lão Cảnh, anh nói với Bành Viễn Trinh một tiếng, là tôi nói. Nếu như họ không có hành động nào có tính thực chất để giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ khiếu nại lên thành phố. Xin lãnh đạo thành phố ra mặt giải quyết. Nếu như thật sự không được, hoàn toàn có thể chọn xây dựng công trình nơi khác. Mạnh Kiến Tây là người đứng đầu, quyết sách ở trong tay yê. Thái độ của ý cứng sắn như vậy Mặc dù cảnh đại niên xem thường Nhưng không thể làm gì được Bành viễn trinh phái vương hảo Vì minh Khiên đến liên hệ với mạnh kiến tây Nhưng mạnh kiến tây thậm chí không thèm tiếp bọn họ Người của tổng công ty đánh tiếng Muốn nói chuyện với mạnh tổng Ít nhất phải là lãnh đảo huyện Mạnh kiến tây là người rất kiêu ngạo và ngông cuồng Vương hảo trở lại nói với bành viễn trinh như vậy Bành Viễn Trinh nhú mày quyết định đích thân đi gặp ông chủ doanh nghiệp nhà nước này Ở trên xe Hoác Quang Minh Kính cẩn cười Nói Lãnh đạo Tôi có hỏi thăm một chút Vị mạnh tổng này Nguyên là trưởng phòng ủy ban xây dựng Sau qua công ty dầu hỏa làm phó giám đốc Bây giờ là tổng giám đốc tổng công ty khí than Là cán bộ cấp huyện do ban tổ chức thành ủy quản lý Hơn nữa Nghe nói hắn là thân thích của chủ tịch thành phố Mạnh Hoác Quang Minh nhẹ nhàng bổ sung một câu thầm liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái Trong huyện có tin nói Bành Viễn Trinh là cháu gọi chủ tịch thành phố Mạnh bằng cậu Y nói chuyện này là để hắn lưu ý Cứng mềm đều không ăn Bành Viễn Trinh nhớ mày Thân thích của chủ tịch thành phố Mạnh Lão Hoác anh chắc chứ Hoác Quang Minh chính cần cười Chủ tịch huyện Bành đúng là thân thích của chủ tịch thành phố Mạnh Tôi nghe người ở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố nói Mạnh Kiến Tây và chủ tịch thành phố Mạnh vốn ở cùng một thôn Dường như là quan hệ anh em con chú con bác Bành Viễn Trinh ồ một tiếng cũng không bất ngờ Mạnh ra có không ít thân thích ở vùng nông thôn ngoại thành Nhưng đắt như vậy lẽ ra Mạnh Kiến Tây phải cho mình chút thể diện chứ Bành Viễn Trinh nhớ mày quan hệ giữa hắn và Mạnh Cường đã lộ ra trước đó không lâu. Không còn là bí mật ở thành phố này. Nhưng thái độ của Mạnh Kiến Tây lại như thế. Thật ra thì Mạnh Viễn Trinh không biết, Mạnh Kiến Tây và Mạnh Cường cùng quê, nhưng không có quan hệ thân thuộc. Tuy nhiên, là đồng hương lại đồng họ, cho nên Mạnh Cường có hỗ trợ Mạnh Kiến Tây một chút trong công tác. Chẳng hạn như lần này, Mạnh Kiến Tây có thể lên làm tổng giám đốc tổng công ty khí than. Cũng có sự tác động của Mạnh Cường. Bởi vì không phải chân chính quan hệ thân thích. Cho nên Mạnh Kiến Tây và Mạnh Gia lui tới không nhiều. Mạnh Kiến Tây cũng không hiểu rõ về tình hình Mạnh Gia. Càng không biết Bảnh Viễn Trinh là cháu của Mạnh Cường. Bảnh Viễn Trinh im lặng suy nghĩ, không nói gì nữa. Hoác Quang Minh thấy thế cũng không dám mở miệng. Bảnh Viễn Trinh liếc nhìn Hoác Quang Minh một cai thầm gật đầu. So với Điện Minh... Rõ ràng hoác quang minh chứng chặt hơn Đồng thời có tố chất toàn diện Bởi vì đắt hơn 30 Làm việc vững vàng hơn Trải qua quan sát và khảo nghiệm lâu như vậy Bành Viễn Trinh có lòng muốn dẫn dắt hoác quang minh Chức thư ý để cho Điền Minh làm Nhưng có nhiều việc Điền Minh không thể giải quyết được Gia mặt cũng không thích hợp Chi bằng để hoác quang minh làm Nghĩ tới đây, Bành Viễn Trinh chủ động cười hỏi Lão hoắt, năm nay anh 32 hay 31? Lãnh đạo, tôi vừa mới tròn 30 Hoác Quang Minh kính cẩn nói, giọng hơi có vẻ cô đơn Trên quan trường, 30 tuổi đã coi như là lớn tuổi Nhưng đến nay y vẫn là nhân viên bình thường Do y không có chỗ dựa, mặc dù năng lực tiếng lành đồn xa Nhưng không có ai cất nhắc 30 tuổi, ồ, là cái tuổi khỏe mạnh, trẻ trung Anh đã làm ở Ủy ban Nhân dân huyện Cũng 7, 8 năm rồi. Gần đây tôi suy nghĩ muốn bàn với Chủ tịch huyện Cung một chút. Lượng công việc của Vương Hảo quá lớn. Cần có một đồng chí hỗ trợ công tác cho hắn. Bành viễn Trinh Thuận miệng nói một câu, dĩ nhiên không quên nhìn Hoác Quang Minh đầy ẩn ý. Hoác Quang Minh hơi ngẩn ra. Rồi hết sức mừng rỡ. Biết mình chịu đựng lâu như vậy. Suốt cuộc đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời Trong lòng y kích động Nhưng không biểu hiện ra Vẫn giữ thái độ kính cẩn và nụ cười như cũ Bành viễn trinh cười cười Không nói gì nữa Vương hảo lên làm tránh văn phòng Để hoác Quang minh làm phó Tạo cơ hội để một đồng chí có năng lực Nhưng không có chỗ sửa Có thể bay lên Trong phạm vi có thể Bành viễn trinh rất sẵn lòng làm chuyện như vậy Uống chi Hắn muốn sử dụng Hoác Quang Minh, nhưng Hoác Quang Minh chỉ là nhân viên bình thường, không thuận tiện cho công tác. Xe tới trụ sở Tổng công ty khí than. Hoác Quang Minh xuống xe, cực kỳ nhanh chóng đi trước lên lầu. Còn bành viễn trinh chậm rãi theo sau. Hoác Quang Minh gõ cửa phòng làm việc của Tổng công ty khí than cười nói. Đồng chí, làm phiền một chút Tổng giám đốc Mạnh có ở đó hay không? Tôi ở Ủy ban Nhân dân huyện Lân Chủ tịch huyện Mạnh chúc tôi đích thân tới Muốn gặp Mạnh Tổng Nghe nói là Phó Bí thư huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực huyện đến Người của Tổng công ty khí thân cũng không dám chậm trễ Lập tức đi thông báo cho Mạnh Kiến Tây và Cảnh Đại Niên Cảnh Đại Niên ra ngay đón Vừa lúc Mạnh Viễn Trinh lên lầu Chủ tịch huyện Mạnh Đại giá Quang Lâm Không tử xa tiếp đón Cảnh Đại Niên cười ha hả Bắt tay Mạnh Viễn Trinh Tôi tới vội vàng quấy giày các vị. Mạnh Tổng có ở đây không? Bành Viễn Trinh cười, hỏi. Cảnh Đại Niên gật đầu. Mạnh Tổng ở đây, Chủ tịch huyện Bành, xin theo lối này. Cảnh Đại Niên dẫn Bành Viễn Trinh đi về phía phòng làm việc của Mạnh Kiến Tây. Nhưng có phần không được tự nhiên. Bởi vì y phát hiện, cửa phòng làm việc của Mạnh Kiến Tây vẫn đóng. Mạnh Kiến Tây không ra cửa tiếp đón. Mặc dù Mạnh Kiến Tây là cán bộ cấp huyện Nhưng là cán bộ sĩ nghiệp Mặc dù cũng thuộc quyền quản lý của ban tổ chức cán bộ thành ủy Nhưng không thể so sánh với lãnh đạo chủ yếu của chính quyền như Bành Viễn Trinh được Dù thế nào, Mạnh Kiến Tây cũng nên ra cửa nhanh đón mới phải cho dù là bằng mặt không bằng lòng Cảnh đại niên bất đắc dí gõ cửa bên trong vòng ra giọng nói cao ngạo của Mạnh Kiến Tây Vào đi Cảnh đại niên mở cửa, gượng cười. Chủ tịch huyện Bành, mời vào. Bành viễn trinh lơ đến đi vào, hắn tới làm việc, không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả. Mạnh kiến Tây ghiêu ngạo một chút không sao cả, chỉ cần giải quyết công việc thỏa đáng, hắn không so đo những chuyện vặt này. Mạnh tổng, vị này chính là phó bí thư huyện Lân, phó chủ tịch thường trực bành. Cảnh đại niên cười, giới thiệu. Mạnh kiến Tây trầm rãi đứng dậy bước ra từ sau bàn làm việc bắt Tây Bành Viễn Trinh. Hóa ra là chủ tịch huyện Bành, ngưỡng mộ đát lâu, hôm nay mới gặp quả nhiên là là tuổi trẻ tài cao. Ha ha, còn trẻ như vậy đã làm đến lãnh đảo huyện thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bành Viễn Trinh cười cười. Mạnh tổng khách khí quá. Phân chủ khách ngồi xuống, nói đến chuyện bồi thường đất cho nông dân. Bành Viễn Trinh hết sức kiên nhẫn. Nhưng Mạnh Kiến Tây ghiêu căng ngạo mạn, cứng mềm đều không ăn, khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Hắn đại diện cho chính quyền huyện Lân. Mạnh Kiến Tây là người đứng đầu một xí nghiệp nhà nước, không chút nể tình. Ngạo mạn, cứng rắn như vậy, Bành Viễn Trinh không còn kiên nhẫn được nữa. Mạnh Tổng ý kiến cá nhân tôi hy vọng quý công ty có thể thật sự suy xét. Yêu cầu của nông dân thật ra cũng không quá cao. Như vậy đi Tôi trở về bảo các đồng chí trong huyện thúc đẩy công tác Công ty các anh và nông dân đều lùi một bước Chúng ta dựa trên nguyên tắc bảo đảm sớm thi công công trình Được không? Bành Viễn Trinh nhấn lại nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện Bành Không phải tôi không nể mặt trong huyện Mà là những nông dân này yêu cầu quá đáng Chúng ta dựa theo chính sách quy định làm việc Tôi cũng hy vọng trong huyện có thể hiểu cho tôi Mạnh kiến tây không mặn không nhạt, xua tay Bành viễn Trinh nhớ mày lên, lạnh lùng nói Mạnh tổng Ban đầu tôi đã nói chuyện này với lãnh đạo thành phố và ủy ban xây dựng thành phố Chính sách quy định là chết Nhưng người là sống Chính sách quy định không nhất định thích hợp với tất cả tình huống thực tế Trong chuyện này Dựa theo quy định làm việc một cách giáo điều Nông dân thiệt hại quá nhiều Dĩ nhiên họ sẽ không đồng ý Mạnh kiến Tây không chúc nhượng bộ Thản nhiên nói Nếu như không dựa theo quy định làm việc Giá thành xây dựng của chúng tôi sẽ tăng rất cao Chủ tịch huyện Mạnh Không phải là tôi không nói tình cảm Mà bản thân tiền vốn của chúng tôi giật gấu vá vai Như vậy đi Trong huyện có thể lên thành phố phản ánh Nếu như thành phố đồng ý Để cho chúng tôi bồi thường bổ sung Chúng tôi sẽ làm Bành viễn Trinh kìm chế cơn giận, miễn cứng cười nói Mạnh tổng theo tôi được biết, tài chính thành phố vừa mới trợ cấp cho các vị 18 triệu mà Chúc tiền đó không làm được gì Với công việc của chúng tôi, hơn 18 triệu chỉ là mưa bụi, có cũng như không Hướng chi, đây là trợ cấp một năm, chúng tôi còn phải nghĩ đến các việc sau khi công trình được đưa vào hoạt động Chúng tôi là công ty mới thành lập Chỗ nào cũng cần tiền Đồng chí xem Điều kiện văn phòng của chúng tôi cũng đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn nữa. Chúng tôi thiếu tiền, chủ tịch huyện tiểu Mạnh ạ Mạnh Viễn Trinh thở dài một cái. "Mạnh tổng, nhưng càng rằng co kéo dài như vậy, giá thành xây dựng của các vị lại càng tăng cao." Mạnh Viễn Trinh còn chưa dứt lời, Mạnh Kiến Tây nở một nụ cười với vẻ xem thường. "Thật ra thì tôi có một câu cũng muốn nói một chút. Chúng tôi xây dựng dự án này ở huyện Lân các vị Là một hình thức hỗ trợ về kinh tế Ở địa vị của huyện Lân Hẳn là nên hết sức giúp chúng tôi giải quyết những nỗi lo về sau Chứ không phải đưa ra những yêu cầu qua đáng Tôi đã báo cáo với lãnh đạo thành phố Nếu như vấn đề không được giải quyết Chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn một địa điểm xây dựng khác Lãnh đạo quận Tân An cũng có ý định mời chúng tôi đến Về điểm này kính xin Chủ tịch huyện Bành cẩn thận suy nghĩ Nghe lời này của Mạnh Kiến Tây, Bành Viễn Trinh cảm thấy hết sức chán ngán Dự án đặt tại huyện Lân là kết quả quyết sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Một đơn vị thi công mà cũng muốn đổi là đổi, vớ vẩn, tăng tiêu chuẩn bồi thường một chút Căn bản không tạo thành bao nhiêu gánh nặng Mạnh Kiến Tây cương quyết không làm, sợ là có dụng ý khác Bành Viễn Trinh nhớ tới lời của Lý Minh Nhiên trong lòng không khỏi nổi giận Lý Minh Nhiên nói, mạnh kiến Tây có rất nhiều tật xấu, cũng rất tham lam, thuộc loại không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột, muốn qua tay hắn ta, không thể không cúng cô hồn. Xây dựng dự án này ở huyện Lân là quyết sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tôi nghĩ không thể thay đổi địa điểm, cho nên để bảo đảm thi công đúng hạn, Xin quý công ty thật tình suy nghĩ, tăng tiêu chuẩn bồi thường một chút Tôi sẽ báo cáo lên ủy ban nhân dân thành phố Nếu như quý công ty hiên quyết không tôn trọng lợi ích của nông dân Như vậy, có bất kỳ hậu quả nào Quý công ty sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm Đàm phán không thành Thái độ của mảnh viễn trinh lạnh đi, mảnh kiến Tây cũng cười lạnh Chúc tôi gánh trách nhiệm gì Chủ tịch huyện Tiểu Mảnh Là do nông dân ở huyện các vị cố tình gây sự Không chỉ yêu cầu vô lý Còn ngăn trở thi công Phá hoại công trình xây dựng Nếu việc xây dựng công trình bị chậm trễ Các vị trong huyện phải gánh toàn bộ trách nhiệm Là đơn vị thi công chúng tôi có quyền báo cáo lên thành phố Chọn xây dựng nơi khác Nếu chủ tịch huyện Tiểu Bành nói như vậy Thì chúng tôi nói thẳng Chúc tôi cho các vị thời gian nửa tháng Nếu đen lúc đó vấn đề vẫn chưa được giải quyết Chúng tôi nhất định phải sẽ dùng biện pháp mạnh Thái độ của mạnh kiến Tây cứng rắn đột nhiên đứng dậy chuẩn bị tiến khách Thấy hai người đàm phán không thành cảnh đại niên lúc túng xoa xoa tay Nhưng không biết phải làm thế nào để giảng hòa Từ khi tái sinh mấy năm nay Dù là ở cơ quan thành phố hay ở huyện và thị trấn Cho tới bây giờ Bảnh Viễn Trinh chưa bao giờ gặp phải một người hương ngạnh như Mạnh Kiến Tây. Hắn hiểu rõ tâm thái của Mạnh Kiến Tây. Đơn giản là cao cao tài thưởng. Cho rằng đơn vị mình là chủ thể dự án. Dự án này xây ở huyện Lân là có sắc thái giúp đỡ người nghèo. Mà công ty của Y là an nhân của huyện Lân. Bảnh Viễn Trinh lạnh lùng cười gần. Bản thân tôi muốn chờ xem Mạnh Tổng làm cách nào cưỡng chế thi công, cáo từ Bành Viễn Trinh quay đầu, giận dữ bỏ đi Mạnh Kiến Tây ngạo mạn đập bàn, từ một tiếng Cảnh đại niên vốn đỉnh đưa Bành Viễn Trinh ra ngoài Thấy vậy, thầm than một tiếng, dừng bước Huyện quan không bằng hiện quản Y là cấp phó của Mạnh Kiến Tây Y đành đắc tội Bành Viễn Trinh chứ không thể khiến Mạnh Kiến Tây không vui Bành Viễn Trinh xài bước đi xuống lầu trầm mặt lên xe Hốt Quang Minh biết cuộc đàm phán giữa hắn và Mạnh Kiến Tây đã không thành. Tài xế nổ máy xe, đột nhiên Bạch Viễn Trinh trầm giọng nói: "Lão Hốt, lát nữa sau khi trở về, lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân huyện, lập tức thảo một báo cáo. Ghi lại đầu đuôi sự việc này và công việc cụ thể của chúng ta, kể cả cố gắng đàm phán không thành với đơn vị thi công, viết xong trực tiếp báo cáo với Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường." Hốt Quang Minh dạ: Không dám nhiều lời. Trở lại huyện. Bành Viễn Trinh trở lại phòng làm việc của mình. Hoác Quang Minh đi làm báo cáo. Đã có sáng chuyên đề báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện. Hoác Quang Minh chỉ chỉnh sửa đi một chút. Bổ sung thêm nội dung huyện đã liên tục liên hệ. Phối hợp với đơn vị thi công. Nhưng không có kết quả. Rồi im ra. Mang đến cho Bành Viễn Trinh xét duyệt. Bành Viễn Trinh xem một lượt. Rất tán thưởng đối với trình độ viết báo cáo của Hoác Quang Minh Câu chữ biểu đạt rất đúng chỗ Cảm xúc rất chừng mực Tốt, cứ như vậy đi Anh lập tức lên thành phố báo cho thư ký của chủ tịch thành phố Mạnh Vừa rồi Tôi đã gọi điện thoại cho thư ký của chủ tịch thành phố Mạnh Anh tranh thủ đi Chủ tịch thành phố Mạnh còn đang ở thành phố Hoác Quang Minh nhận len đi Bành Viễn Trinh gọi Điện Minh cùng lên xe tới hiện trường công trình. Thật ra thì công trình vẫn đang trong giai đoạn thăm dò và khoanh vùng, chưa thật sự bắt đầu thi công. Máy móc thi công vừa mới đưa vào hiện trường đã bị nông dân thôn Tam Trì ngăn lại. Gió thu xào sạc, bóng chiều tà đỏ quạch, Bành Viễn Trinh đứng ở dìa công trường chăm chú quan sát. Trên sườn núi, hơn trăm nông dân, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc châu đầu vé tai nhau, hoặc hút thuốc lá tán gấu. Một biểu ngữ răng giữa hai cây đào Với mấy chữ to cầu thả Có cây ăn quả mới có cơm ăn Bảo vệ lợi ích hợp pháp của nông dân Chỗ sườn núi này giống như một gò đất nhỏ Do nông dân thôn Tam Trì khai hoang Trồng cây ăn quả rậm rạp Những cây ăn quả này giá trị không cao Nhưng rất nhiều nông dân trong thôn trông cậy vào những cây trái này Để có chút tiền cho con đi học Nếu mất đi vườn cây trái này Họ sẽ mất đi một phần thu nhập người của đơn vị xây dựng dường như đã rút lui chôn huyện cũng không có người ở hiện trường B Viễn Trinh nhíu mày quay lại nói người trong huyện đâu người của Ủy ban xây dựng đang làm cái gì vậy Đển Minh lập tức đi gọi điện thoại gọi vi Minh khiên đến cho tôi Dạ Đển Minh đi gọi điện thoại bành Viễn Trinh xài bước đi về phía gò đất một người vóc sáng cao lớn suốt hiện trong tầm mắt của hắn Người này mặc áo da đen, cao chừng 18 m 8 dung mạo anh Tuấn, đang mỉm cười đứng đó nói chuyện với mấy nông dân. Trong tay cầm một điếu thuốc, Quách Vĩ Toàn, Bành Viễn Trinh kinh ngạc. Quách Vĩ Toàn quay lại thấy Bành Viễn Trinh cũng hơi bất ngờ, chợt cười lớn đi tới chủ động sơ tay ra nói. Chủ tịch huyện Bành, đã lâu không gặp. Lão Quách, tôi không nghĩ là anh lại sẽ tới huyện Lân công tác, anh đang... Bành Viễn Trinh cười bắt tay Quách Vĩ Toàn Quách Vĩ Toàn cười cười Tôi xuống nông thôn đang trên đường quay về Vừa lúc đi ngang qua nơi này tới nói chuyện với các nông dân Thật ra thì tôi cảm thấy yêu cầu của họ cũng không thể gọi là quá đáng Theo phương án đền bù hiện tại Họ nhận được số tiền quá ít Rất khó bù đắp cho tổn thất Nông dân ở hiện trường vừa nghe nói là phó chủ tịch thường trực huyện Bành Viễn Trinh tới Ô lên một tiếng Xuống tới vây quanh Gào to yêu cầu Bành Viễn Trinh làm chủ cho họ Có mấy người cao giọng hô lên mấy câu khẩu hiệu Bành Viễn Trinh nhận thấy đây là mấy người cầm đầu Những hành động tập thể này không thể không có người tổ chức Mặc dù Bành Viễn Trinh sẵn lòng tranh thủ một chút lợi ích cho nông dân Nhưng đối với những kẻ cố ý Cơ nước béo còn này hắn không có ấn tượng tốt Hắn nhíu mày Quách vĩ toàn vội vàng cao giọng hộ Bà con không nên gích động Huyện sẽ nhất định tìm biện pháp giúp các vị giải quyết khó khăn thực tế Mà trên thực tế Chủ tịch huyện Bành đang cố gắng phối hợp với đơn vị thi công Chủ tịch huyện Bành mới từ thành phố trở về Xin mọi người kiên nhẫn Chúng tôi rất kiên nhẫn Nhưng nếu không tăng thêm tiền bồi thường Chúng tôi kiên quyết không cho thi công Chúng tôi có thời gian và kiên nhẫn Xem ai chịu đựng lâu hơn Một người đàn ông trung niên ở sau lưng đám người cổ vũ Khiến không ít người phụ họa Chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Vi Minh Hiên Dẫn theo người của ủy ban xây dựng huyện Tách đám người vây quanh ra Đi vào cười nói Chủ tịch huyện Bành chúc tôi tới muộn Bành viễn trinh vô cùng bất mãn nhìn Vi Minh Hiên Lạnh lùng nói Vi Minh Hiên Tôi luôn nhấn mạnh Ủy ban xây dựng và thị trấn Tam Trì phải lập tổ công tác liên hiệp Phối hợp giải quyết vấn đề tại hiện trường Lúc nãy người của các anh ở đâu Coi lời của tôi như gió thoảng bên tai đúng không Vì Minh Hiên bối rối cúi đầu Ủy ban xây dựng cũng có một tổ công tác Nhưng tới công trường một vòng rồi về không chút nghiêm túc Bành Viễn Trinh nổi giận nói Người của thị trấn Tam Trì đâu Bí thư đảng ủy thì trấn Tam Trì thừa đảo cuốn quyết từ đám người bên ngoài đi tới Ý mới vừa nhận được tin tức Vội chạy tới Nhưng vẫn chậm Chủ tịch huyện Bảnh Thừa đảo hết sức lo sợ đứng đó Bảnh viễn trinh cố kìm nén cơn giận trầm giọng nói Thừa đảo Anh lập tức tổ chức nhân lực Đàm phán với nông dân Nói rõ với mọi người Không nên tụ tập gây chuyện ở công trường Hãy trở về trước. Trong huyện đang làm hết sức mình trong chừng mực có thể để tranh thủ lợi ích tốt nhất cho mọi người. Nếu có người ác ý quấy rối trước hết khống chế những người cầm đầu lại, thừa đào, vi minh hiên. Chuyện này hai người bàn bạc cùng nhau làm. Tôi mặc kệ hai người làm như thế nào. Trước sáng sớm ngày mai. Không cho phép bất cứ ai tới công trường. ngăn trở và phá hoại công trình xây dựng trọng điểm. Đây là hành động trái pháp luật Giọng Bành Viễn Trinh rất nghiêm nghị và lạnh lẽo Thừa Đảo và Vi Minh Khiên buồn bã cùng đáp ứng Bành Viễn Trinh nhìn Quách Vĩ Toàn Sau đó hai người sóng vai rời hiện trường Quách Vĩ Toàn vừa đi vừa cười nói Chủ tịch huyện Bành lên thành phố nói chuyện thế nào rồi Thái độ của phía công ty khí than rất cứng rắn Tôi đã đi gặp người đứng đầu mạnh kiến Tây Nhưng người này rất khó chịu Không thể đàm phán Tôi đang thông qua lãnh đạo thành phố làm công tác Xem có thể giải quyết được hay không Bành Viễn Trinh cười Lâm Trường Hà đột nhiên bị xong quy Khối lượng công việc của ý cũng không nhỏ Bây giờ anh phải gánh vác Trọng trách không nhẹ Trong câu nói của Bành Viễn Trinh khó tránh khỏi có ý do xét quách vĩ toàn Quách vĩ toàn hơi chầm mặt một chút Rồi cười nói Tôi mới đến, bây giờ vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu và học tập Khi tôi tới, lãnh đạo thành ủy đặc biệt gặp tôi nói chuyện Bảo tôi hỗ trợ thật tốt công tác kinh tế cho cậu Có thể thấy thành ủy hết sức coi trọng đối với công tác ở huyện Lân Bành viễn trinh mỉm cười Quách vĩ toàn giá biểu lộ thái độ một cách thẳng thắn như vậy Hắn cũng không cần phải làm ra vẻ thiêm tốn Ừ, lãnh đạo thành ủy rất coi trọng đối với huyện chúng ta Thật ra thì cũng không thể khác được Bởi vì huyện Lân thật sự quá nghèo Kinh tế phát triển không nổi Khiến thành phố cũng bị ảnh hưởng Bây giờ vừa liên tiếp gặp chuyện không may Lòng người không yên cơ quan dung chuyển thành phố chắc chắn càng chú ý hơn Bành viễn trinh cười cười Lấy thuốc lá ra đưa một điếu cho quách vĩ toàn Hốt thuốc đi Ô tôi bỏ thuốc rồi Bỏ thuốc Bành viễn trinh ngẩn người tự mồi thuốc Thoát Quang Minh cầm bản báo cáo đến Ủy ban Nhân dân thành phố cho thư ký của Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường Thư ký của Mạnh Cường đem báo cáo vào cho Mạnh Cường Mạnh Cường xem từ đầu đến cuối Nhớ mày Nhấp điện thoại lên gọi cho Bành Viễn Trinh Nhưng không ai tiếp máy Mạnh Cường trầm ngâm một lát gọi cho thư ký bảo Cho người của huyện Lân vào đi Hơi quy, mơ cung kính và hơi căng thẳng đi vào phòng làm việc của Mạnh Cường, Chủ tịch thành phố Mạnh. Mạnh Cường nhìn Hoác Quang Minh, nói Tôi đã xem báo cáo của các đồng chí. Lúc trước đồng chí Viễn Trinh cũng từng một lần báo cáo cho tôi. Cho nên cậu chỉ cần nói về tình huống mới xảy ra gần đây. Hoác Quang Minh không dám chậm trễ. Lấy lại bình tĩnh, kể lại chuyện bành Viễn Trinh đại diện cho huyện đến đàm phán với đơn vị thi công. Nhưng tổng công ty khí than kiên quyết không chịu nhượng bộ. Không thêm mắm thêm muối. Mạnh Cường im lặng một lát, phất tay một cái. Cậu đi về trước đi. Nói với đồng chí Viễn Trinh. Trước hết phải trấn an nông dân. Tuyệt đối không để xảy ra chuyện ẩm ý. Về phần đơn vị thi công. Tôi ra mặt giải quyết. Người hay đâm thọc. Mạnh Cường do dự một lát. Rồi gọi điện thoại cho Mạnh Lâm. Hỏi thăm việc chuẩn bị tiệc cưới của Mạnh Viễn Trinh vào thứ 6 tới Theo ý của Mạnh Gia Tốt nhất là tiệc cưới tại thành phố Sẽ do Mạnh Gia chủ trì tổ chức Mạnh Cường đại diện Mạnh Gia ra mặt Coi như chính thức công khai quan hệ giữa Mạnh Gia và Mạnh Viễn Trinh Nhưng Mạnh Viễn Trinh kiên quyết không chịu, nhất định muốn tổ chức ở huyện Lân Mạnh Cường bất đắc dĩ cũng đành phải chấp nhận Bành Viễn Trinh vẫn nhấn mạnh với mẹ, đây không phải tiệc bổ sung cho hôn lễ Hắn công tác ở huyện Lân và Tân An kết hôn mà không mời khách cũng không thích hợp Với mục đích liên lạc tình cảm bạn bè Tất cả đều được tổ chức đơn giản, khiêm tốn Đó là nguyên tắc của Bành Viễn Trinh Mạnh Lâm tiệc cưới của Viễn Trinh tổ chức thế nào Đến bây giờ cũng không thấy đồng tính Mạnh Cường khẽ cười, nói thêm Anh với anh cả đang chờ đợi Anh hai, bây giờ cháu nó đã lớn Nó nói như thế nào thì làm như thế đó đi Tối hôm qua, nó nói với em Người ở văn phòng huyện giúp nó tổ chức Đặt tiệc ở phòng tiếp đãi của huyện ủy Nó cũng không gửi thiệp nhiều Chỉ mời đồng nghiệp bằng hữu trong thành phố Mạnh lâm cười nói Ngày mốt, đúng 6 giờ chiều mở tiệc Nếu hai anh có thời gian có thể qua tham dự Nếu không có thời gian thì thôi vậy Mạnh cường thở dài Nói Mạnh lâm Anh nhất định phải đi Tại sao anh không đi Vốn anh muốn tổ chức ở thành phố Anh đích thân mở tiệc Đây cũng là chuyện vui mừng của nhà chúng ta Nhưng đứa cháu này quá quật cường Thôi bây giờ nó cũng là cán bộ lãnh đạo Theo ý của nó vậy Mạnh lâm Khi nào viễn trinh về Em nói với nó Chuyện dự án luyện than cốc Không nên gấp gáp Anh đã lo liệu giúp nó rồi Nói xong Mạnh cường cúp điện thoại Mạnh lâm gác ốm nghe Quay lại nhìn Phùng Thiến Như cười nói Thiến Như ngày mai con đi làm tóc đi Dù sao cũng phải mặc áo cưới Phải trang điểm Phùng Thiến Như cười khổ Mẹ anh viễn trinh ngại phiền phức Chúng con mặc trang phổ bình thường là được ý của anh ấy chỉ là cùng đồng nghiệp trong huyện ăn bữa cơm, không cần làm sỉnh sang. Mạnh Lâm ngẩn ra, rồi cười nói: "Cũng được, Như nhà chúng ta đẹp như vậy, không mặc áo cứ cũng vẫn đẹp." Phùng Thiến Như xấu hổ, dậm chân sững giọng: "Mẹ, mẹ lại trêu con." Mạnh Lâm nhìn cô con dâu như hoa như ngọc, cao quý không gì sánh nổi, hài lòng thoải mái cười to: "Có một cô con dâu như vậy, bà còn mong gì nữa?" Nhưng nếu như Thiến Như sớm sinh cháu thì càng hoàn mỹ Với ý nghĩ đó trong đầu Theo phản xạ mạnh lâm nhìn lướt qua phần bụng của Phùng Thiến Như Thầm nghĩ hai đứa ở với nhau lâu như vậy Nghe nói cũng không ngừa thai Sao đến giờ này Thiến Như vẫn không có động tính gì cả Vương Hảo mỉm cười kính cẩn đi vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Chủ tịch huyện Bành Tôi đã sắp xếp xong xuôi cho tiệc cưới của ngài Tổng cộng sẽ có 24 bàn Bởi vì có thể có lãnh đạo tham dự Cho nên bố trí 6 gian phòng Tối thứ 6, phòng tiếp đãi của huyện ủy chỉ dành để tổ chức bữa tiệc này Bành viễn trinh nhếu mày 24 bàn Nhiều quá, hoàn toàn không cần thiết Sẽ không có nhiều người như vậy tới dự Mặt khác Cũng không cần bố trí phòng Bất kể là lãnh đạo hay cán bộ bình thường Đều là khách của tôi Đều bố trí chỗ ngồi ở đại sảnh Vương Hảo cười khổ Lãnh đạo 24 bán chưa chắc đã đủ Ngày công tác ở thành phố lâu như vậy Thành phố và quận Tân An Nhất định sẽ tới mấy bàn Mà trong huyện chúng ta Lãnh đạo bộ máy Lãnh đạo các ban ngành Các đồng nghiệp ở huyện ủy Ủy ban nhân dân Hà Nội Cũng muốn tới dự Lãnh đạo, chúng ta không thể để cho người ta đến mà không có chỗ ngồi Bành viễn trinh do dự một chút Cũng được, 24 bàn thì 24 bàn Dù sao cũng là tiền túi của tôi bỏ ra, không sao cả Mặt khác, nói với các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân huyện tới hỗ trợ Không được thu quà hoặc phong bì của bất cứ ai Anh viết giúp tôi một tấm bảng từ chối thu phong bì Đến lúc đó đặt ở trước cửa Nếu có lãnh đạo trong huyện tới dự, thì bố trí ngồi ở trong cùng, không cần thiết bố trí phòng riêng. Bành Viễn Trinh bổ sung một câu. Bảo Điển Minh và Hoác Quang Minh đem theo hai người đem giúp tôi, sau đó tôi sẽ mời các đồng chí tới giúp uống rượu. Nhưng phải nhớ kỹ, nhất định không nên vì như vậy mà trễ nai công việc. Lãnh đạo yên tâm đi. Tôi cũng đã thông báo. Chỉ đến uống rượu liên hoan. Không mang theo quà và phong bì. Không để cho lãnh đạo thêm phiền. Vương Hảo rời đi, bành viễn trinh chuẩn bị đi gặp Cung Hàn Lâm bàn chuyện đề cử một số cán bộ. Chẳng hạn như Vương Hảo lên làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tạ Huy làm Cục trưởng Cục Công an huyện Vơ, Vơ, một nhóm 7-8 cán bộ. Cung Hàn Lâm đang ở trong phòng làm việc, nghe một người mách lẻo, đó là phó chủ nhiệm phòng nhân sự Trí Linh. Trí Linh năm nay 26 tuổi. Tốt nghiệp đại học vào Ủy ban Nhân dân huyện làm 2 năm dưới. Được đề bạc làm Phó Chủ nhiệm Phòng Nhân sự. Cô là em vợ của một Phó Cục trưởng Cục Công Thương thành phố. Trí Linh là Phó Chủ nhiệm Phòng Nhân sự. Trên lý thuyết là cùng cấp bậc với Vương Hảo. Nhưng cô là vư chức. Mà Vương Hảo thì được tổ chức xác định chủ trì công việc Phó Chủ nhiệm. Hai chức vụ không thể so sánh được. Trí Linh đứng trước bàn làm việc của cung Hàn Lâm, hạ giọng dốc bầu tâm sự, giọng nói có phần oán giận. Cô vốn cho là, Vương Hảo lên làm tránh văn phòng. Đương nhiên cô sẽ trở thành phó chủ nhiệm thực chức. Nhưng kết quả không như cô tưởng. Bành Viễn Trinh tín nhiệm và trọng dụng hoát quang minh, nghe nói muốn chọn hoát quang minh làm phó chủ nhiệm. Gần đây, Vương Hảo càng ngày càng qua lại nhiều với Bành Viễn Trinh. Hai ngày nay lại đang giúp Bành Viễn Trinh lo liệu tiệc cưới Cung Hàn Lâm biết rất rõ Mà Bành Viễn Trinh cố ý chọn hoát quang minh cũng không phải khi không Cung Hàn Lâm cảm thấy không thoải mái Bởi vì Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện vốn chủ yếu phục vụ chủ tịch huyện Nhưng đến bây giờ Ngược lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện lại xoay quanh Bành Viễn Trinh Cho Cung Hàn Lâm ngồi chầu diệp Ở trong lòng ông ta Điều này chẳng khác nào khách đoạt chủ Cho nên trí linh đến tố khổ Ngoài mặt ông ta không biểu lộ ra Nhưng trong lòng rất đồng tình Chủ tịch huyện bành Chí linh còn định nói thêm Bị cung hàn lâm xua tay cắt ngang Được rồi tiểu chí cô đi về trước Tôi hiểu rõ mà Cô yên tấm Bất cứ ai cố gắng công tác Tổ chức sẽ thấy hết Huyện sẽ không để người trung thực an tâm công tác bị tổn thất. Về phần những kẻ hay đâm thọt kia, không cần quan tâm tới bọn họ. Công việc là nền tảng, không có công việc, nói gì cũng vô ích. Thái độ tung hàn lâm trở nên nghiêm túc. Ông ta cảm thấy cô nàng Trí Linh này có tính châm ngoài thổi gió. Mặc dù ông ta cần có người như vậy ở sau lưng để thu thập tin tức. Nhưng không thích tính cách đâm bị thóc. Chọc bị gạo của Trí Linh. Thật ra thì vương hảo, hoát quang minh, không phải là người hay đâm thọc, người thực sự nhiều chuyện chính là trí linh. Cô ta thích giò la nghe ngóng truyền bá tin tức, đâm thọc với lãnh đạo thích gây bất hòa. Ngoài miệng cung hàn lâm nói như vậy, nhưng không phải không có mắt nhìn người. Bất quá! Ông ta vì lợi ích chính trị cá nhân, vì chèn ớt bành viễn trinh, mới liệt vương hảo và hoát quang minh vào sổ đen. Ông ta cho rằng bây giờ Bành Viễn Trinh muốn đoạt quyền của mình Muốn cho mình đi tàu bay giấy Ui hiếp địa vị chính trị của mình Nhưng thật ra Từ đầu đến cuối Bành Viễn Trinh đối với ông ta luôn có thái độ giúp đỡ và hỗ trợ Chẳng qua là thần suy dược khiến Cùng với sự ủng hộ ngấm ngầm của lãnh đạo thành phố Bành Viễn Trinh bị đẩy về phía đối lập với ông ta Về phần vương hảo Lại càng không muốn chống đối ông ta. Vương Hảo là một người cẩn thận chặt chẽ. Đối với Cung Hàn Lâm luôn cẩn thận chú ý. Nhưng Cung Hàn Lâm không nhận ra điều đó. Ông ta chỉ thấy Vương Hảo đang đứng về phía bành viễn trinh. Đối với Hoác Quang Minh càng không cần phải nói. Y vốn là nhân viên bình thường cách quá xa so với một chủ tịch huyện như Cung Hàn Lâm. Hoác Quang Minh may mắn được Bành Viễn Trinh lựa chọn, dĩ nhiên sẽ trung thành hết mực với Bành Viễn Trinh. Với một người có cấp bậc thấp như Hoác Quang Minh tạm thời còn chưa nghĩ tới các loại quan hệ phức tạp của lãnh đạo cao tầng Nếu như Hoác Quang Minh biết mình vì được Bành Viễn Trinh lựa chọn mà đắc tội với Cung Hàn Lâm, thậm chí bị Cung Hàn Lâm coi là cái đinh trong mắt, nhất định sẽ kêu to là quá oan uổng. Ủy ban Nhân dân thành phố, phòng làm việc của của Mạnh Cường, Mạnh Cường bảo thư ký của mình gọi điện thoại bảo Mạnh Kiến Tây đến nói chuyện. Mặc dù Mạnh Kiến Tây được xưng là thân thích của Mạnh ra, nhưng trên thực tế là không có quan hệ gì. Nghe phó chủ tịch thành phố Mạnh chủ động tìm mình y mừng như điên. Mạnh Kiến Tây không dám chậm trễ, lập tức đón xe chạy tới phòng làm việc của Mạnh Cường ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Thư ký của Mạnh Cường ngăn cản Mạnh Kiến Tây ở hành lang. Mạnh Tổng, lãnh đạo đang nói chuyện điện thoại với bí thư Đông Phương, anh chờ một chút Tạm thời gác lại Đúng là Mạnh Cường đang nói chuyện điện thoại với bí thư Đông Phương nha Tuy nhiên không phải nói chuyện công việc Mà về vấn đề cá nhân Bành Viễn Trinh Đông Phương nhăm gọi cho Mạnh Cường Hiện giờ, quan hệ cậu cháu của Mạnh Cường và Bành Viễn Trinh đã không còn là bí mật đối với lãnh đạo cao tầng thành phố Mạnh Cường nghe Đông Phương Nhăm nói sẽ đến tham dự tiệc cưới của Bành Viễn Trinh đương nhiên là hết sức phấn khởi Không chỉ Đông Phương Nhăm, Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn cũng muốn đi Chuyện này kể ra cũng bình thường Chưa kể những yếu tố khác Bành Viễn Trinh là cán bộ trừ bị trọng điểm bồi dưỡng của thành ủy Lại là một trong lãnh đạo chủ thốt của huyện Lân Hắn kết hôn Lãnh đạo thành phố muốn tới đồng viên ùn hộ cũng không lạ Mạnh Cường lấy địa vị bề trên của bành viễn trinh cảm tạ Đông Phương nhăm Lại nói chuyện phiếm một lúc Rồi Đông Phương nhăm cút điện thoại Mạnh Cường gác ốn nghe biết Mạnh Kiến Tây đã tới Bèn mở cửa ra ý bảo thư ký để cho Mạnh Kiến Tây đi vào Mạnh Kiến Tây một mực cung kính đi vào Đóng cửa lại kính cần cười chào Chủ tịch thành phố Mạnh Ừ ngồi đi Mạnh Cường phất phất tay Mạnh Kiến Tây ngồi vé một bên vế, lưng thẳng tắp A chú Tư có khỏi không? Mạnh Cường đột nhiên hỏi thăm Chú Tư chính là cha của Mạnh Kiến Tây Ông củ thứ tư Theo uy củ trong thôn Mạnh Cường gọi một tiếng chú Tư Dạ, cũng không tệ lắm, rất khỏi Bây giờ ông còn có thể ra đồng làm việc Mạnh Kiến Tây thủ sủng nhược kinh trả lời Ồ, tốt quá Tôi cũng đã nhiều năm không về thôn, các vị hương thân vẫn khỏe chứ. Mạnh Cường cười, hỏi. Mạnh Kiến Tây Vân Dạ lia lia, cũng không biết Mạnh Cường định làm cái gì. Tuyệt đối không tin, Mạnh Cường đặc biệt gọi tới đây là để tán gấu. Chuyện thế này, sau khi kết hôn ở thủ đô, con trai của em gái tôi về thành phố mở tiệc. Nếu anh có thời gian tới tham dự một chuyến. Mạnh Cường thản nhiên nói. Mạnh Kiến Tây ngẩn người, rồi cảm thấy rất phấn khởi Cháu trai Mạnh Cường kết hôn, ông ta mời mình tới sự, là thể hiện quan hệ cần gũi đây mà Nghĩ tới đây, Mạnh Kiến Tây cười hỏi Chủ tịch thành phố Mạnh, đây là chuyện hết sức vui mừng, tôi nhất định phải tham dự Chủ tịch thành phố Mạnh, không biết cậu ấy công tác ở đơn vị nào Mắt Mạnh Cường hơi ngưng đọng lại, nhìn Mạnh Kiến Tây như cười như không, nói Anh hẳn là cũng biết nó, nó chính là phó chủ tịch thường trực huyện Lân Bành Viễn Trinh. Mạnh Kiến Tây kinh ngạc, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt. Giây phút này y đã hiểu vì sao Mạnh Cường lại đặc biệt gọi y tới. Bành Viễn Trinh là cháu gọi Mạnh Cường bằng cậu. Trán Mạnh Kiến Tây bắt đầu dịn ra mồ hôi lạnh. Y lúc túng đứng ngồi không yên cũng không biết phải giải thích làm sao với Mạnh Cường cho thỏa đáng. Cũng may, Mạnh Cường không tiếp tục xây dưa tùy ý hỏi y mấy câu nữa, rồi ngầm tỏ ý bảo y rời đi. Đầu ấp Mạnh kiến Tây trống sống, rời khỏi phòng làm việc của Mạnh Cường. Lúc ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, một cơn gió lạnh thổi qua. Ý mới dần tỉnh táo lại. Vừa khiếp sợ lại vừa hoài nghi. Mạnh Cường bất quá chỉ là cán bộ cấp phó sở. Nhưng cháu của ông ta đã lên tới vị trí phó chủ tịch thường trực huyện Được hết sức tròn dùng Thế của mạnh cường lớn như vậy sao? Huyện Lân chủ sở ủy ban nhân dân huyện Dạ, chủ tịch huyện cung tôi đi về trước Chí Linh không dám nói thêm nữa Lắc lắc cặp mông đầy đặn, xoay người rời đi Cô mang giày cao gót Nện lên nện nhà lộp phột Bành viễn trinh đang định gõ cửa Nghe tiếng giày cao gót bên trong truyền ra rõ ràng Liền buông tay Trí Linh mở cửa, thấy Bành Viễn Trinh Cô trột xạ, lấy lại bình tĩnh, gượng cười nói Chào chủ tịch huyện Bành Bành Viễn Trinh nhìn cô ta, mỉm cười bình thản, gật đầu Đối với Trí Linh, hắn không có ấn tượng gì sâu sắc Cung Hàn Lâm nhìn Bành Viễn Trinh, mỉm cười nói Đồng chí Viễn Trinh Vừa rồi tôi có nói với đồng chí nghiêm hoa Ngày mai tất cả các đồng chí trong huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành đều muốn tham dự tiệc cưới của cậu Sao, đã chuẩn bị xong chưa? Bành viễn trinh cũng cười cười Đã xong hết rồi, thật ra thì cũng không có gì để chuẩn bị Tôi đã bảo Vương Hảo và mấy đồng chí giúp tôi tổ chức Chủ yếu là mời các các đồng nghiệp và bạn bè ăn một bữa cơm Nói một cách nghiêm khắc Chưa thể gọi là tiệc cưới Chủ tịch huyện cung, đây là danh sách đề cử mấy người vương hảo, lãnh đạo xem một chút. Bành viễn trinh đưa bản danh sách trong tay tới. Tôi cho rằng mấy đồng chí này nhất định phải đề bạc trọng dụng. Như vương hảo, chủ trì công việc của văn phòng ủy ban nhân dân huyện hơn 2 năm. Cần trọng, cần cụ chăm chỉ. Chúng ta nên cho một đồng chí như vậy một đãi ngộ căn bản. Cung hàn lâm đón lấy danh sách xem qua một lượt. Những người khác ông ta không có ý kiến, riêng đối với Vương Hảo và Tạ Huy trong lòng ông ta không thoải mái. Bởi vì trong mắt hai người này chỉ có Bành Viễn Trinh, không có ông ta. Chẳng lẽ bọn họ không biết cung Hàn Lâm này mới là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện sao? Cũng chi, lúc trước ông ta đã đề cử Trương Á Cường do mấy phó chủ tịch huyện khác phản đối phải tạm thời gác lại. Hôm nay Bành Viễn Trinh khơi lại chuyện cũ, ông ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Viễn Trinh à, thời gian công tác của Vương Hảo mặc dù không ngắn, nhưng thời gian ở trên cương vị quản lý cũng không dài. Tôi thấy hay là cứ suy trì hiện trạng. Cung Hàn Lâm nhẹ nhàng nói, ông ta biết Bành Viễn Trinh không chỉ muốn thăng chức cho Vương Hảo còn muốn đưa Hoác Quang Minh lên. Mà nếu như ngăn chặn Vương Hảo đương nhiên việc đề bạt hoác quang minh cũng tan thành bọt nước Bành viễn trinh đã sớm liệu trước là cung hàn lâm sẽ không dòng ý, cười nói Chủ tịch huyện cung Vương Hảo chủ trì văn phòng ủy ban nhân dân huyện trong hơn 2 năm Năng lực rất mạnh uy tín trong quần chúng cũng cao Tiếng lành đồn xa Vì nghĩ đến tầm quan trọng của công tác văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tôi cho là hãy cho hắn một cơ hội thỏa đáng. Vị trí tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện để chống lâu dài cũng bất lợi cho triển khai công tác. Cung hàn lâm lạnh nhạt cười, nhìn hắn mà nói. Còn tạ Huy, thật ra thì tôi cảm thấy các tố chất của hắn thiếu sót một chút. Ở cuộc công an huyện, tôi thấy Trương Á Cường rất được. Đồng chí này trình độ chính trị vững vàng, trung thành với đảng. Kiên quyết ủng hộ lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Có thể cân nhắc đề bạc. Dĩ nhiên, đồng chí trọng tu vĩ không tồi. Nhưng trọng tu vĩ mới tới huyện một thời gian ngắn. Còn cần nắm bắt với tình hình bên dưới. Trương Á Cường tương đối thích hợp với vị trí đứng đầu của công an huyện. Bành viễn trinh nhếu mày. Công tác và năng lực của Trương Á Cường không thể nào so được với Tạ Huy. Thật ra y là người không thể trọng dụng. Mặc dù Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ dùng y Là vì lúc ấy lực lượng của công an huyện quá thiếu Cũng không thể dùng được ai khác Cung Hàn Lâm cố cho Trương Á Cường thay tạ huy Là vì chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân ông ta Bành Viễn Trinh kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện cung Con người Trương Á Cường Tôi khá hiểu biết Y là người bảo thủ có thừa Năng lực không đủ Các mặt tố chất đều hơi thiếu sót. Tôi đề nghị cho Tạ Huy chủ trì công tác của cuộc công an huyện. Lâu nay cũng đã chủ trì vị trí này để chính thức thăng chức cũng có thể giữ ổn định hệ thống công an. Cung Hàn Lâm thở dài một cái, sắc mặt trầm xuống. Ông ta không muốn trở mặt với Bành Viễn Trinh. Nhưng Bành Viễn Trinh công khai cạnh tranh quyền lực trước mặt ông ta. Ông ta khó tránh khỏi nổi giận. Trong mắt ông ta, ai đứng đầu cuộc công an huyện cũng không quan trọng, điều quan trọng là quyền uy của ông ta. Một chủ tịch huyện, không thể bị thiêu khích và mạo phạm. Nhưng trong suy nghĩ của Bành Viễn Trinh, điều quan trọng là công việc, hắn chỉ chọn người nào làm việc hiệu quả nhất. Bành Viễn Trinh tự hỏi lòng, mình không có chút tư tâm nào. Nếu như hắn có tư tâm, muốn bồi dưỡng người của mình, thì hắn đã đưa trọng tu vĩ lên rồi. Đột nhiên cung hàn lâm cười. Đồng chí Viễn Trinh, nếu hai chúng ta bất đồng ý kiến, vậy thì tạm thời gác lại vậy Bây giờ bộ máy chúng ta vẫn chưa đầy đủ, thành phố đang chuẩn bị tăng cường lực lượng cho bộ máy chúng ta Như vậy đi chuyện này cứ gác lại, chờ bộ máy đầy đủ, chúng ta lại thảo luận Cậu thấy thế nào? Cung Hàn Lâm cười hít mắt nhìn bành Viễn Trinh trong lòng thầm cười lạnh Khóe miệng bành Viễn Trinh hiện lên một tia cười cổ quái, cũng cười gật đầu Được chủ tịch huyện cung, vậy trước tiên gác lại Chờ một thời gian nữa, chúng ta lại thảo luận Bành viễn trinh thừa hiểu Đây là cung Hàn lâm đang chờ mã thiên quân Vì minh hiên và tiền học đường được thành phố bổ sung vào bộ máy ủy ban nhân dân huyện Sau đó ông ta sẽ liên kết với ba người này Chống lại hắn và nghiêm hoa Về phần quách vĩ toàn Phó chủ tịch huyện mới tới Cung Hàn lâm cũng đang âm thầm lôi kéo Tuy nhiên thái độ của Quách Vĩ Toàn không rõ ràng, bất quá, không tính Quách Vĩ Toàn. Một khi ba người Mã Thiên Quân trở thành Phó Chủ tịch huyện, Cung Hàn Lâm sẽ hoàn toàn chiếm thí chủ động, mà đứng về phía Bành Viễn Trinh. Chỉ có nghiêm hoa, Phó Chủ tịch huyện phân quản văn hóa giáo dục và y tế, không có bao nhiêu thực quyền. Được, Chủ tịch huyện Cung, anh bận rộn, tôi đi về trước. Bành Viễn Trinh đứng dậy, gật đầu trào, xoay người rời đi Quan hệ hai người đã tới mức độ này, Bành Viễn Trinh cũng không thể làm gì, không thể cứu vãn Để triển khai công tác của mình, hắn phải tiếp tục đi về phía trước Nếu thật sự Cung Hàn Lâm muốn cản hắn, trở thành một thứ chứng ngại vật Vậy thì hắn cũng không thể làm gì khác hơn là xin lỗi Nhìn theo bóng Bạch Viễn Trinh rời đi, khóe miệng Cung Hàn Lâm hiện lên vẻ âm lãnh. Ông ta vốn là người không có bao nhiêu quyền lực, vẫn phải nhẫn nại làm một viên chức nhỏ ở ban tuyên truyền thành ủy. Cũng không ngờ bỗng nhiên vận mệnh xoay chuyển, vượt qua cánh cửa trưởng phòng, lên cấp phó huyện. Rồi không bao lâu sau, lại được đề bạt làm chủ tịch huyện Lân. Trong lúc nhất thời, Cung Hàn Lâm thỏa thuê mãn nguyện, lòng tràn đầy hăng hái. Cùng với sự thay đổi địa vị, tâm tình của ông ta cũng thay đổi. Vốn không so đo, không đặt nặng quyền lực, không ham tranh đoạt. Bây giờ hoàn toàn ngược lại, luôn suy hơn tính thiệt. Tiệc cưới khiêm tốn và long trọng. Phần 1, sáng thứ 6, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đến huyện Lân, nghỉ lại trong phòng của Bành Viễn Trinh ở Ký Túc Xá. 10 giờ, Vương Hảo vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh báo cáo việc chuẩn bị cho tiệc cưới. Gần đây, Trong Ủy ban Nhân dân huyện truyền ra một tin đồn nho nhỏ, Nói là bởi vì Vương Hảo đi lại quá gần gũi với Bành Viễn Trinh, Khiến Chủ tịch huyện cung xét Đến nỗi khi Bành Viễn Trinh đề cử Vương Hảo làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Cũng bị Cung Hàn Lâm bác bỏ. Dạo gần đây, Vương Hảo cũng nhận thấy Cung Hàn Lâm tỏ ra không ra mình Mỗi khi đến gặp Cung Hàn Lâm báo cáo và lấy chữ ký công việc Vương Hảo chưa có lúc nào cảm thấy thoải mái cả Vương Hảo cảm thấy hết sức bất đắc dĩ Nhưng trên quan trường phải có lựa chọn đúng lúc Y không thể lắc lư không chừng giữa Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh Nếu đã lựa chọn Bành Viễn Trinh Y cũng chỉ có thể đi tới cùng đâm lao phải theo lao Nếu không đều đắc tội với cả hai phía Lãnh đạo tất cả đã sắp xếp ồn thoả Hơn nữa Theo yêu cầu của lãnh đạo Đã đặt mấy phòng ở khách sạn Nếu có khách ở xa tới dự Buổi tối có thể vào nghỉ ngơi Vương Hảo Kính cần cười nói Bành Viễn Trinh gật đầu Ừ, rất tốt Chắc chắn sẽ có khách ở ngoài huyện tới Bành Viễn Trinh nhớ tới mạnh ra còn có mấy người bà con ở ngoài thành phố Hẳn là Mạnh Gia có thông báo Có lẽ họ sẽ phái người đại diện tới dự Còn có một số bạn học thời đại học của hắn Lúc trước hắn có liên lạc qua điện thoại Thế này thì 24 bàn cũng không tính là nhiều Bạn học Bạn bè Đồng nghiệp của hắn tổng thêm Mạnh Gia và bà con họ hàng Người quen trong huyện Người tới tham dự không ít Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn là trong huyện Vương Hảo đã viết bản thông báo, nói rõ, người tới dự không mang quà cáp, phong bì Để đề phòng thiếu chỗ Vương Hảo cũng giành sẵn lầu hai của phòng tiếp đãi cho tiệc cưới Chẳng may phía dưới không đủ chỗ Sẽ bố trí bàn ở trên lầu Về điểm này y không nói với Bành Viễn Trinh tự mình sắp xếp là được Bành Viễn Trinh không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả Bành Viễn Trinh thở dài một cái, khẽ cười nói Xem ra lần này tôi phải dùng tới mấy chục ngàn Vương Hảo cười khổ Lãnh đạo Tặng phong bì trong tiệc cưới là phong tục tập quá lâu đời Nhưng ngài từ chối thu nhận Khoản chi tiêu này chắc chắn không nhỏ Bành viễn trinh lơ đãng mỉm cười Không nhắc lại chuyện này nữa Mấy chục ngàn đối với hắn chỉ là con số Hắn không coi là gì Vương Hảo Anh Thảo một báo cáo ngắn cho ban thanh tra kỷ luật Báo cáo về tiệc rượu hôm nay Số bàn Số người tới dự Đồng thời xác định rõ ràng Tiệc rượu lần này bản thân tôi gánh chịu tất cả chi phí Không nhận bất cứ phong bì và quà cáp của ai Xin ban thanh tra kỷ luật lập hồ sơ Bành viễn trinh ngẩn lên nhìn Vương Hảo nói Vương Hảo gật đầu Dạ, lãnh đạo, tôi hiểu Tôi cũng đã mời bên phía ban thanh tra kỷ luật Dù sao đến lúc đó, người của ban thanh tra kỷ luật cũng tới thuận tiện mời họ giám sát. Tốt! Bành Viễn Trinh gật đầu, nhìn Vương Hảo, hạ giọng. Vương Hảo thay tôi cảm ơn các đồng chí văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Chờ xong tiệc hôm nay, tôi mời mọi người ăn cơm để cảm tạ. Lần này vất vả mọi người rồi. Lãnh đạo quá khách khí, phục vụ cho lãnh đạo, vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Vương Hảo toát mồ hôi, nói... Công tư rõ ràng, vì chuyện riêng của cá nhân tôi mà làm phiền mọi người, dù sao cũng không tốt. Bành viễn trinh cười. Đột nhiên, giọng hắn lạnh đi. Vấn đề công tác của anh. Tôi đã đề cập với chủ tịch huyện cung. Nhưng ý của chủ tịch huyện cung là hoán lại. Chờ bổ sung các thành viên bộ máy rồi lại thảo luận. Anh ghiên nhẫn làm tốt công việc, yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức. Anh đã chủ trì công việc ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện hơn 2 năm, cũng phải có một đãi ngộ công bằng chứ. Cảm ơn lãnh đạo. Vương Hảo cảm thấy ấm lòng, biết Bành Viễn Trinh vừa an ủi mình cũng cho mình một lời hứa hẹn. Bành Viễn Trinh là một người trước sau như một, nếu hắn đã đã nói như vậy chắc chắn sẽ giữ lời. À, lãnh đạo, vừa rồi lão tả bên cuộc công an huyện có bàn. Rằng có cần bố trí mấy cảnh sát nhân dân để giúp giữ trật tự ở bữa tiệc Nếu chẳng may Vương Hảo chưa kịp nói hết Bành Viễn Trinh đã ngắt lời ý. Chuyện này không được Chuyện riêng của cá nhân tôi tuyệt đối không sử dụng lực lượng cảnh sát Bành Viễn Trinh xua tay, trầm giọng nói Nói với Tạ Huy và các đồng chí ở cục Tôi hoan nghênh mọi người tới uống rượu Chuyện khác không được Dạ, lãnh đạo tôi biết rồi Vương Hảo thầm lắc đầu biết mình hỏi cũng như không Giờ phút này trong lòng y hết sức cảm khái Y đã ở cơ quan hơn 10 năm Đúng là lần đầu gặp được một lãnh đạo như Bành Viễn Trinh Công tư phân biệt quá rõ ràng Hơn nữa đối với vật chất và lợi ích cũng xem nhẹ như không Vương Hảo rời phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Khi đi trong hành lang Thấy một cô gái trẻ tuổi Vóc người cao gầy Dung mạo thanh tú Khí chất cao quý Cô gái dừng bước cười hỏi Xin lỗi tôi muốn hỏi Phòng làm việc của bành viễn trinh ở đâu Hắn có ở gió không Vẻ mặt xe giặt của vương hảo nhất Thời giãn ra một chút Thay bằng nụ cười Y làm ở văn phòng Rất giỏi quan sát Phán đoán qua lời nói và sắc mặt Cô gái này thoạt nhìn không tầm thường Hơn nữa lại gọi thẳng họ tên của bành viễn trinh Hiển nhiên là bạn bè có quan hệ gần gũi với Bành Viễn Trinh Chào cô, chủ tịch huyện Bành của chúng tôi ở phòng làm việc cô là Cô gái mỉm cười Tôi là bạn hắn tìm hắn có chút việc Vương Hảo không dám chấm trễ cười nói Cô đi theo tôi Vương Hảo dẫn cô gái tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh rồi mới rời đi Bành Viễn Trinh ngẩn lên Thấy là từ tiêu Con gái của Bí Thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Không khỏi bất ngờ Đứng dậy cười nói Từ tiêu sao lại là cô Từ tiêu không vui biếu môi Ngồi trên ghế vế salon bất mãn nói Bành viễn trinh Anh và thiến như thật tệ Hai người ghép hôn Cũng không báo cho tôi một tiếng Hai người cử hành hôn lễ ở thủ đô Dù sao tôi cũng là bạn Vậy mà ngay cả tư cách tham dự Cũng không có Bành viễn trinh lúc túng cười nói Từ tiêu Thật xin lỗi. Hôn lễ ở thủ đô. Chẳng qua là trong phạm vi nhỏ. Chỉ có hai nhà và một số bạn bè. Không có người ngoài. Hơn nữa, Bí Thư Tử có biết việc này bởi vì bác của tôi có đặc biệt báo cho Bí Thư Tử. Từ tiêu những mày. Vậy thì còn lần này thì sao? Tại sao không nói với tôi? Nếu tôi không nghe được tin tức chủ động chạy tới có phải lại lơ tôi không? Bảnh Viễn Trinh xoa xoa tay, lần này cũng không coi là tiệc cưới gì Chỉ là tôi mời các đồng nghiệp trong huyện và thành phố ăn một bữa cơm Cô đã tới, vậy thì cùng tham dự cho vui Từ tiêu trởn mắt nhìn Bảnh Viễn Trinh Bớt nói nhảm đi, cô dâu đâu, tôi muốn tìm cô ta tính sổ Cô ấy ở cùng mẹ tôi trong ký túc xá, để tôi kêu người đưa cô tới Bành Viễn Trinh cười cười, nhất điện thoại lên bảo Vương Hảo phái xe đưa từ tiêu đi Phùng ra từng có ý định mời tử Xuân Đình Nhưng rồi Bành Viễn Trinh cảm thấy hôn lễ chỉ cử hành trong phạm vi nhỏ, mời tử Xuân Đình sẽ không tiện Lần này, hắn lại càng không thể mời người của tử ra Không ngờ, từ tiêu lại tới Suy cho cùng cô tới cũng là chuyện bình thường Đương nhiên vợ chồng từ Xuân Đình không tiện ra mặt để con gái lấy tư cách bạn bè tới sự là hợp tình hợp lý. Từ 5 giờ chiều bắt đầu, khách đã lục tục đến. Vương Hảo, Hoác Quang Minh và mấy người điện minh thu xếp chỗ ngồi. 5 giờ dưới, trước cửa phòng tiếp đãi huyện ủy đã được sang đèn kết hoa. Bành Viễn Trinh mặc một bộ ưu phục màu đen. Phùng Thiến Như mặc một bộ váy màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Cả người nhìn qua xinh đẹp, cao quý. Hai người chờ đón ở cửa, Mạnh Lâm và Mạnh Cường đứng ở phía bên kia. Người của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Tan việc chạy thẳng tới đây. Đầu tiên họ kinh ngạc bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phùng Thiến Như. Rồi sự có mặt của Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường khiến rất nhiều người khiếp sợ. Quả nhiên, tin đồn Mạnh Viễn Trinh là cháu của Mạnh Cường là thật. Người trong cơ quan đến càng lúc càng đông, Bành Viễn Trinh không khỏi cười khổ Mà Vương Hảo trên trán cũng toát mồ hôi, cứ như vậy, không thể đủ chỗ rồi Bất đắc dĩ, Vương Hảo bảo Hoát Quang Minh đi ra cách đó không xa Chẳng một số người lại giải thích cho họ hiểu Các cơ quan ban ngành trong huyện tất cả đều tới đông đủ Kế tiếp là các cán bộ cấp huyện ở thành phố Trong đó có Tô Vũ Hoàn và một số lãnh đạo quận Tân An Mặc dù hai người đối đầu Nhưng Tô Vũ Hoàn chủ động chạy tới Đương nhiên Bành Viễn Trinh không thể thất lễ Dặn dò Vương Hảo Tiếp đón chu đáo Lý Tuyết Yến cùng cổ lượng dẫn theo các thành viên bộ máy đảng chính thì trấn Vân Thủy chạy xe tới Từ xa Lý Tuyết Yến nhìn Bành Viễn Trinh bằng ánh mắt phức tạp Dẫn mọi người từ từ đi tới Khi tới trước mặt Bành Viễn Trinh Trên mặt cô đắt là vẻ tươi cười Chủ tịch huyện Bảnh, Lý Tuyết Yến bắt tay bành Viễn Trinh, bàn tay nhỏ bé của cô Lạnh Như Băng. Đồng chí Tuyết Yến, Lão Cổ, cảm ơn mọi người tới tham dự. bành Viễn Trinh thầm than trong lòng, muốn nói một lời khách khí. Lý Tuyết Yến đã buông tay hắn ra, mỉm cười hàn huyên với Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như và những cán bộ ở thị trấn Vân Thủy coi như là người quen, gặp mặt có mấy phần thân thiết.